Quế Thành Mai, một cô gái với một cái phận đời vô cùng gian trưng ngay từ khi còn nhỏ. Chúng ta cùng đi đến chặng hành trình trong cuộc đời của cô ấy với phần 1 nhé. Mời quý tín giả cùng theo dõi. trời sắp đứng bóng. Trong căn nhà của thầy Đồ Quế Thanh Triều, tiếng đồng thanh của lớp vỡ lòng vẫn vang lên đều đều theo từng nhịp thước. Nhân chi sự, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tường viễn. Quế Thanh Mai cùng mẹ kéo sợi ở ngoài sân, nhưng tâm trí nàng luôn để trong lớp học. Từng chữ trong cuốn Tam tự kinh đều được Thanh Mai ghi nhớ và đọc tra văn vách. Là con gái của thầy Đồ, đang sớm được cha dạy chữ thánh hiền, Dù mới lên mười, nhưng Mai đã tỏ rõ là một người thông minh sáng dạ. Tư vậy, mỗi khi nhìn con gái, thầy Đồ Quế lại tường thở dài nãy. Con bé thanh Mai trồi đây sẽ lông đông lần đận, Bởi vì tạo quá đố anh tài. Mẹ của Thanh Mai là Trần Hoang Châu Lại không nghĩ như vậy Thấy chồng bị quan, Nàng đắc Nhưng cổ nhân cũng có câu Đức năng thắng số mà <cười> Vậy mình giải thích xem Tôi ăn ở như thế nào Tại sao đến giờ Họ Quế vẫn không có người nói dội Nghe chồng nói đến đây Châu chỉ đành câm nín Bởi quả thực lực bất tòng tâm Kể từ sau khi sinh Thanh Mai Sức khỏe của nàng suy yếu Dù đã cố điều dưỡng và bồi bổ Gần 10 năm nay Nàng không có dấu hiệu mang thai trở lại Là người hiểu chuyện và thương chồng Hơn hết nàng thấy cần có trách nhiệm Giữ gìn hương hỏa Tận hiếu với liệt tổ liệt tông Nên chỉ 3 năm sau khi sinh Mai Nàng Châu đã đổi mâm lễ Để hỏi cưới vợ hai cho chồng Thế nhưng cũng như chính thức Người vợ lẻ Ngọc Hảo Lại sinh cho thầy đồ hai cô con gái Tháng 8 Nắng trám quả bồng Tư dậy những cơn mưa dông Cũng thường xuyên biến thăm một cách bất ngờ Mẹ con nàng Châu Tranh thủ lúc trời quan mây tạnh Người xe sợi Người nhuộm màu Rồi đem phơi Sau đó sẽ tiến hành dịch lụa Châu nhậm tính Nếu chăm chỉ và khéo léo Thì đến khi con gái lấy chồng nàng sẽ sắm được một bộ trang sức bằng vàng với đủ món để làm của hồi môn. Nữ thập tam, nam thập lục. Ý nói độ tuổi có thể dựng vợ gã chồng của con gái là 13, con trai là 16. Năm nay quế thanh mai lên 10. Như thế có nghĩa, biết đâu chỉ 3 năm nữa cô sẽ trở thành con nhà khác. Đợi đến lúc đó, nhất định nàng sẽ khiến cho con gái cưng được nở mai nở mặt đếm sắp lụa đã dệt và số khăn tay đã theo được trong vài tháng qua Châu mỉm cười hài lòng nàng quay sang dặn dò con Như mai mẹ con mình đi chợ bán số lụa này Vậy là sắp sắm được thêm một món rồi Chợ mà nàng Châu nói là chợ đêm cách nhà nàng ba quảng đồng lại vòng qua một thôn làng khác rồi sang bên kia sông mới đến được nơi Tính ra phải mất nửa ngày đường Mặc dù xa xôi nhưng đây lại là chợ đầu mối duy nhất, nơi các con buông từ khắp nơi đổ về, với thượng hàng hạ cám các loại mặt hàng. Dân gian lưu truyền câu chuyện về chợ đêm, rằng ngày trước, các con buông ở vùng khác tới, đi từ sáng sớm tinh mơn, nhưng tối khuya mới tới chợ, dần dần tra hợp chợ vào ban đêm luôn. Người ta thường hài hước gọi chợ đêm bằng một cái tên khác, là chợ âm phủ. Bởi vào ban đêm, Người ma lẫn lộn. Đã từng có kẻ bán hàng trong trở về, lúc lấy tiền ra xem lại, thì tá hỏa vì trong túi toàn là vàng mã. Chuyện đó tuy chỉ là một việc khi hủ, nhưng lại khiến cho không ít người sợ hãi. thế là đi chợ đêm, họ sẽ đi thành tớp nhiều người, chứ chẳng dạy gì mà đi một mình. Nhưng cũng có người gan dạ và thực tế hơn. Họ giải thích, ở chợ có đủ các tầng lớp thành phần, Người ngày có, kẻ gian cũng nhiều. Anh chàng bán ếch nhận tiền âm phủ kia, có khi lại bị dân móc túi lợi dụng lúc đông người mà tráo tiền cũng nên. Câu chuyện thực hư đúng sai như thế nào không ai rõ, nhưng chợ đêm lúc nào cũng đông đúc, tấp nập là sự thật. Nàng Châu và con gái đến bến sông thì trời vừa sẩm tối. Phía bên kia, nơi hợp chợ lác đác đã có những bó đốt được thắp lên. Chỉ lát nữa thôi, cả bờ sông sẽ sáng trực và nhộn nhịp như trễ hội. Trong lúc đợi đò, Thanh Mai trông thấy một người bố dạo. Vừa hai người này cũng nhìn nàng chăm chú. Mai muốn xin mẹ vài hào để xem thử vận mệnh, nhưng nàng châu liền gạn. Thầy bói xem bói cho người, số thầy thì để cho rùi nó bao, Đừng có dại mà mất tiền oan. Ở cái chốn ba quân này, thiếu gì kẻ lừa đảo chứ. Thanh Mai không dám cãi lời mẹ. Nàng biết, mẹ mình không tán đồng chuyện xem bối là có lý do. Chưa chắc là do mẹ không tính, mà bởi mẹ đang cấp nhặt từng đồng để sắm của hồi môn cho con gái. Còn nữa, nếu xem xong mà chẳng Mai nghe được những lời xui rủi, thì sẽ lo nghĩ không thôi. Chính Mai cũng đã từng chứng kiến nhiều gia đình tin theo lời thầy bùa thầy Pháp, làm lễ giải hạn, hay gì cùng hoáng số gì đó. Nhưng rốt cuộc tiền mất tật mang. Mệnh khổ vẫn hoàng mệnh khổ. Từ đó mẹ nàng kết luận, nếu đã là số trời, thì không có thầy bà nào cãi được. Chỉ có bản thân mình mới giúp được mình mà thôi. Bởi mẹ luôn tin rằng, Đức ngăn thắng số. Thanh Mai theo mẹ lên đò, người bố dạo cũng lên theo. Hai người ngồi ở đầu thuyền, ông lão vẫn thi thoảng liếc nhìn Mai khiến cho nàng có chút e sợ. Lúc cập bến, Mai bước lên bờ trước, nghe được phía sau có tiếng đôi con. Nàng quay lại thấy ông lão bố dạo khi nãy không đủ tiền trả cho người lái đò, cho nên bị mắng. Vốn tính thương người, Mai lặng lẽ bốc trong túi vải đeo bên hông ra vài xu lẻ, đưa cho chủ thuyền. Cho nói, Thôi, để cháu trả giúp ông ấy, bắt bớt nóng à. Người lái đò nhận tiền, nhưng vẫn không quên lượm ông lão một cái trước khi quay về bên kia đón khách. Thanh Mai chạy theo mẹ kẻ mất giống, nhưng chốc chốc lại quay đầu, vì thấy sao ót hơi nhọc. Thì ra người bối trong vẫn luôn bám gót theo sau. Không giống như những con buôn vải khác thường tụ tập lại thành một dãy, Hai mẹ con Thanh Mai chọn một chỗ ngồi cạnh những người bán trầm. Nàng Châu giải thích Ngồi ở đây không bị cạnh tranh. Hơn nữa mùi trầm luôn thu hút những vị khách trong giới thượng luôn. Người ta xem trầm xong, á, khả năng cao cũng sẽ xem vải của hai mẹ con mình. Nếu bán được cho họ, giá nó sẽ hợi hơn một chút. Á. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày thiếu may mắn của hai mẹ con. Bởi mặc dù bài bán hơn nửa canh giờ, vẫn không có ai tới hỏi. Nàng Châu sốt ruột bảo con gái ở lại trong hàng. Con nàng đi xin nón trách về đốt phía. Nàng châu vừa đi khỏi. Ông lão bối trông liền tiến tới ngồi cạnh cô. Như chỉ chờ có vậy. Nàng hỏi ngay, không chút nghe về. Tại sao nãy giờ ông cứ đi theo cháu vậy? Ông lão vuốt trâu đắp. Ở ban nãy ở ngoài bến, cháu trả tiền đòi cho lão. Lão không muốn nợ nần gì ai cả, nên mới đi theo. Thế này đi, để lão xem cho cháu một quẻ coi như là trả nợ ngặt. Thành Mai suy nghĩ một lát, thấy việc này cũng chẳng mất gì, liền gật đầu ưng thuận. Ông lão cho biết, mình rất giỏi xem chỉ tai, cũng như là xem tướng. Sau khi xem xong, ông lão theo thói quen buốt chậm râu, nhìn ra xa xa mà nói, ta xem thấy cháu là người thông minh lanh lợi, nhưng mà bên trong, Lại là người có căn số. Đường đời sẽ gặp nhiều khúc quanh trắc trở, thậm chí là khổ đau. Hiện tại khả năng dị thường của cháu chưa bộc lộ. Nhưng tới một lúc nào đó, khi thiên thời địa lợi, nhất định sẽ phát tiết. Thưa ông, khả năng đó là gì ạ? rồi sau này cháu khác biết thôi. Số cháu khổ lắm không? À, không cần lo nếu giữ vững nhân tâm thì khổ tận cầm lại sau ba mươi tuổi tự khắc sẽ đứng số thanh mai thu tay ánh mắt có chút buồn bã nhưng lúc này trên cao bỗng nổi lên những tiếng sấm ầm ỉ phân tán suy nghĩ của nàng ông đảo xem bối chóng gậy đứng lên mà nói à, có sấm rồi lát nữa sẽ mưa to Hai mẹ con đêm nay đừng có vội vạn xuống đỏ sang sông. Cách đây không xa có nhà trọ thiên thai đó. Cháu và mẹ cháu hãy vào đó nghỉ trọ đi. Biết đâu sẽ bán được hết sâu lụa này. Ông lão rút ra từ trong áo, một cái túi nhung nhỏ, bằng hai ngón tay. Có cả sợi dây để đeo cổ. Rồi này, tặng cho cháu vật này. Hãy luôn đeo bên mình để mà hộ thật. Thanh Mai đưa tay nhận lấy, không quên hỏi. À, đó là gì vậy ông? Đó là bùa may mắn đó. Mai đưa lên mũi hít hà, Túi nhung tỏa ra cái mùi ngai ngái giống như cỏ khô. Cô vui vẻ đeo nó lên cổ, rồi mỉm cười với ông. À, cháu cảm ơn ông, cháu sẽ luôn mang theo bên người ạ. Ông lão hài lòng quay bước, thoáng chốc đã hòa vào bóng tối phía sau người miếu cổ. Nàng Châu cũng vừa trở về. Trên tay là một nắm giấy lộn xin được ở đâu. Nàng đánh lửa đốt, rồi hơi trước sạp hàng. Nhưng lửa còn chưa tắt, vài hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống. Mai nhắc nhở mẹ. Tao mau đi tìm chỗ tái thúc đi mẹ, sắp mưa lớn rồi. Nàng Châu ngẩn lên nhìn trời, mà không nén được tiếng thở dài. Sợ mấy sắp phải bị ướt, nàng liền bảo con thu lại tất cả, rồi đi tìm nơi trú ẩn. Mai nhớ tới lời của ông lão, nên kéo mẹ chạy về phía nhà trọ tiên thai. Hai mẹ con đứng dưới mái hiền đúng lúc cần mưa xói xả ọc tới. Mưa to thế này, có khi đêm nay mẹ con mình không về được rồi. Thôi cứ vào tạm bên trong, thêm một chỗ nghỉ ngơi đã. Chờ thêm chút nữa đi, biết đâu mưa ngớt. Nếu thề trọ thì lại tốn tiền đấy. Nhưng mà nếu mưa to không nghỉ, mà con muốn phòng sớm, Lát nữa nhiều người tới sẽ hết chỗ á. Nàng Châu nhíu mày suy nghĩ bởi Thanh Mai nói đúng. Lỡ hết phòng thuê thì hai mẹ con sẽ ngủ đâu. Nghĩ tới nghỉ lui. Cuối cùng nàng chẹp miệng bước vào bên trong quán trọ. Trong lúc nàng lên gác xem phòng Thanh Mai ở bên dưới bày ra những sắp lụa trong một góc. Chỉ biết đâu người qua kể lại sẽ để ý mà mua hàng. Nàng chăm chú. Tỉ mẩn vuốt lại từng thớ vải cho phẳng phiêu, mà không để ý tới có người đang nhìn mình. Lúc nàng ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên chừng 14 tuổi, dáng người gầy gò, nhưng đôi mắt trong veo đang đứng ngay bên cạnh. thành Mai nhẹ nhàng chào hàng. Thưa cậu, cậu có muốn mua lụa không? Lụa tờ tầm nhà em dệt á, có cả khăn theo nữa. À, em còn nhỏ như vậy, mà đã đi chợ đêm bán hàng sao? Dạ, nhưng em đi cùng mẹ, nên không sợ đâu ạ. Vậy mẹ của em đâu? Mẹ của em đang lên đầu trên để nhận phòng. Người thiếu niên hướng mắt ra ngoài trời, ngắm cơn mưa đang mỗi lúc một xối xả, bất chợt ho lên dữ dội. Thanh Mai nhìn dáng người co trúc của cậu ta, trong lòng có chút bối rối lẫn hoảng sợ. Người thiếu niên bưng khăn tay lên ôm miệng. thì buồn xuống, Thanh Mai bị dọa một phen, bởi bên trong chiếc khăn đã dính máu. Cậu à, cậu thổ quyết rồi, M mau đi tìm Tài Lan đi. Người thiếu niên bình tĩnh ngăn lại, nói với giọng ráo hoảnh, như thầy đã quá quen với việc này. À, em đừng sợ, ta không sao, sẽ không chết ngay đâu. Cậu đừng có nói giỡn, đánh chó mèo còn muốn sống, chẳng lẽ người không muốn hay sao? Bệnh của ta không chữa được, Bạn sống bây giờ Chỉ có thể tính từng ngày thôi Thanh Mai thấy lòng trùng xuống Thương xót cho người thiếu niên Nàng nhìn cậu ta Rồi lại ngẫm tới lợi ông thầy bối phán về mình Cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn chán. Dù số phận khổ cực ra sao Được sống đã là hạnh phúc Nàng kéo thiếu niên ngồi xuống bên cạnh mình Cho hỏi hàng uhm, Em tên Thanh Mai Cậu tên là gì Um, Tàu Hồng Bạch, tên là Mộc Kha. Ờ, Kha, có nghĩa là cây gì quý. Cũng thể hiện tinh thần và ý chí mạnh mẽ của Bậc Nam Nhi. Cha mẹ cậu đặt tên hay lắm á. <cười> tên em là tên một loài hoa, cũng rất đẹp, giống như em vậy. Thanh Mai cúi đầu, hai má hơi đỏ lên. Um, em sinh ra vào mùa xuân, lúc cây Thanh Mai trong vườn nở rộ. Vì vậy thầy đặt tên cho em là Thanh Mai. Câu chuyện dường như đã tới hội thân thiết và cởi mở. Thanh Mai đánh bạo, hỏi hang về bệnh tình của Mộc Kha. Bệnh của cậu là bệnh gì? Tại sao lại chữa mãi không khỏi gì? Ờm, Lan Trung không khám ra được gì cả. Mặc dù chạy chữa nhiều nơi, nhưng mà chẳng ăn thua. Bệnh đến nay đã hơn một năm. Họ nói thời gian của ta... Chỉ còn tính bằng ngày thôi. Ta nghĩ, Nếu quỷ thời gian của ta trên cõi đời này, Chỉ còn lại ít ổ như vậy. Chỉ bằng ta sẽ dùng nó, Để làm những điều cuối cùng mình thích. Như là đi ngao du sơn thủy. Cũng chính vì thế mà hôm nay ta có mặt ở đây. Nhìn dòng người buôn bán tóc nập, Quả thật là thú vị lắm. Bờ mi thanh mai kẻ rượu xuống, Nàng an ủi người bạn mới quen cậu được có nản lòng. Thầy em vẫn vậy á, cho dù khó khăn như thế nào đi nữa, nhưng mà chỉ cần còn một hơi thở, cũng phải cố gắng dương lên, không được đầu hàng số phận. <cười> em thật là thông minh hiểu chuyện đó. mộc Kha xoa đầu cô bé, trời mỉm cười. Đoạn mộc Kha liếc nhìn số lụa của Thanh Mai, rồi nói, lụa em dệt đẹp lắm, khăn tài theo cũng rất là khéo nữa vậy để tao mua hết số hàng này cho Mộc Kha trút túi tiền bên trong áo, đưa hết cho Thanh Mai. Nàng ngạc nhiên, vừa vui sướng đáp. cậu mua hết thật sao? nhưng mà người mua nhiều như vậy để làm gì? dù sao tao cũng cần mày áo mới. Tế nhầm lúc nhắm mắt nằm trong quan tài đó. nhà đến đây. nụ cười trên môi Thanh Mai buột tắt. Nàng trả lại tiền cho Mộc Kha, giận dỗi đáp. Thôi, nếu vậy em không bán. À, thôi đừng có giận mà, ta nói đùa thôi. Ờ, ta sẽ dùng số vải này may quần áo dần dần. Mỗi tháng một bộ, được chưa? Chỗ này chí ít cũng được hơn chục bộ. Vậy nên công tử nhất định phải phấn chấn lên. Tinh thần tốt thì sức khỏe mới ổn định được. một Kha gợt đầu vì không nở làm cô bé trước mặt buồn. Thanh Mai mở túi kiểm đếm số tiền Rồi trả lại phần nửa cho Mộc Kha. Âm, tiền thừa trả lại cho cậu. Em cứ giữ Kha đi. Lùa em dệt đẹp, cho nên xứng đáng được trả giá cao mà. Thanh Mai cảm động, gỡ chiếc vòng trên cổ đeo cho Mộc Kha. Rồi nói. Ban nãy á, có ông thầy bố dạo cho em chiếc vòng này. Nói rằng nó thần kỳ lắm, dùng làm vật hộ thân. Bây giờ em tặng nó cho cậu. Mong cầu đừng ngẳng lòng thoái chí, Hay giống như cái tên của mình Mạnh mẽ kiên cường mà chống lại số phận Dù là nó nghiệt ngã tới đâu Mọc Kha đưa chiếc túi lên mũi hít hà Gật gụ khen Ờ, mùi thơm quá Được rồi, cảm ơn em Ta sẽ giữ nó làm kỷ niệm Thanh Mai nhanh nhẹn gối ghém lại toàn bộ vải phóc Cùng với khăn theo cho Mọc Kha Rồi gợi ý Vải nhiều chứ nặng lắm cậu ở phòng nào, em mang tới tận nơi chứ? À, không cần đâu, ta có một người hầu đi theo. lát nữa tôi sẽ gọi người đó đem vào. Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của nàng Châu. Thanh Mai bẽn lẽn nói lời tạm biệt một kha, đồng thời không quên dặn dò. cậu ơi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó. ba tháng một lần em lại tới đây, nếu có duyên hy vọng sẽ gặp lại. Nàng Châu vô cùng mừng trở, vì biết con gái vừa bán được hết toàn bộ số lụa và khăn theo cho một người giàu có. Sau khi kiểm đếm số tiền, nàng hoan hỷ nói, đúng là có quý nhân phù trợ đó. Chuyến đi này coi như không uống phí. Thanh Mai dường như không để ý lời mẹ, càng không quan tâm tới số tiền vừa kiếm được. Nàng đứng tựa người bên cửa sổ, lặng lẽ đưa tay hứng những giọt nước mưa tí tách rơi trên mái ngói. Hình ảnh người thiếu niên gầy gò, với đôi mắt sáng ngợi, lại hiện lên trong tâm trí. Dạo gần đây, do lao lực, nàng châu luôn cảm thấy cơ thể nhức mỏi. Chưa kể những cơn đau lưng triền miên, cứ ngày đêm hành hạ, khiến cho nàng mất ăn mất ngủ. Sáng buổi chợ, nàng tìm đến một người bán thuốc lá rừng để mua cho mình thang thuốc chữa xương khớp. Ông bán thuốc người thổ nói với nàng. Thuốc này của tôi vô cùng công hiệu Cô đem về Đổ ba chén nước sắc thành một chén Đảm bảo uống nằm thang là bệnh lui ngay Nhưng mà phải lưu ý Nếu có thai thì không dùng được đó. Nói tới chuyện có thai Nàng Châu khẽ thở dài Cần mười năm nay tôi chẳng thể mang thai Chẳng lẽ bây giờ lại có sao Thì tôi phải dặn trước như vậy Khi không có chuyện gì cô lại bắt đệnh tôi xong. Nàng Châu nhận thuốc, trả tiền cho quay trở về nhà trọ, nhờ chủ trọ sát giúp mình một bát thuốc. Chuyến đi chợ âm phủ vừa rồi có thu hoạch lớn, không những bán hết hàng ngay trong phiên đầu tiên, chẳng cần đợi tới phiên kế tiếp mà còn bán được với giá cao, khiến cho mẹ con nàng Châu vô cùng phấn chấn. Vừa bưng chén thuốc lá trừng nhấp một ngụm. Nàng vừa bảo con gái Mẹ đã sắm cho con được một cái kiềng, Một sợi dây chuyền Một nhẫn Mai mốt thêm đôi hoa tai nữa là đủ bộ À còn cả lắc tai nữa Có thêm lắc tai sẽ sang hơn nhiều lắm Con đâu cần những thứ đó Con cũng không muốn lấy chồng Chỉ muốn mãi ở bên cạnh thầy mẹ thôi Nàng châu mắng yêu con cha bố cô Con muốn ở nhà ăn bám chúng tôi đó hả Ây da Nàng Châu bỗng cảm thấy đau nhói Nàng nhăn nhó xích xoa Khiến cho Thanh Mai lo lắng Mẹ, mẹ sao vậy? Bỗng dù mẹ thấy khó chịu quá C Có mau dù mẹ vào trong nằm đi Thanh Mai vội vàng đỡ mẹ đứng dậy Nhưng vừa mới đi được vài bước Nàng Châu đã liền ngã quỵ. Nhìn xuống chân mẹ Thanh Mai sợ hãi khóc thét lên Bởi máu đang chảy xuống thành dòng Nàng Châu tỉnh dậy sau cơn mê man bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm. Thương mặt Tiêu tụy và đau khổ của thầy Đồ Quý cùng với con gái Thanh Mai, hiện ra khiến cho nàng ngạc nhiên lẫn sửng sốc. "Thầy à, em bị làm sao vậy? Sao trông mặt như thế này?" Người vợ hai Ngọc Hảo bước vào, bưng theo bát thuốc bắc còn nóng hổi, trả lời thay cho cha con thầy Đồ. "Chị vừa xảy thai xong." Người mất máu cho nên mới chóng mặt như vậy đó Ha, Tôi... tôi có hay sao Đúng rồi Thầy Lan nói á Vì chị uống thuốc kê huyết đằng Cho nên mới hư thai rồi Hảo chép miệng ra chiều luyến tiếc lắm Tiếc thật đó Như vậy là nhà họ Quế Vừa mất đi một người nói dỗi rồi Câu nói của Hảo như một lưỡi triều tử thần Bổ xuống thân thể yếu ớt của châu Nàng ứa nước mắt mà nổi ngắt quản Là... là con trai sao? Nàng khóc nứt lên. Rõ ràng nàng đang ân hận vì đã quá chủ quan. Nàng không ngờ rằng bản thân lại đang mang thai. Có lẽ cũng chính bởi có thai, cho nên cơ thể mới trở nên mệt mỏi. Những dấu hiệu của một người ốm nghén nàng lại không nhận ra. Dù đau đớn không kém gì vợ, nhưng thầy Đồ Quế vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thầy nạt người vợ lẽ. Bước lời đi, mau ra ngoài cho tôi. Bóng lưng của Ngọc Hảo đi khuất, trong phòng chỉ còn lại tiếng nức nở, cùng bầu không khí ảm đạm và thi lương. Người ta nói vết thương ngoài da dễ chữa, nhưng tâm bệnh khó lành, quả không sai. Kể từ ngày xảy thai, nàng châu dường như thay đổi tâm tính, chẳng còn hay nói cười như trước đôi lúc người nhà bắt gặp nàng ngồi lặng lẽ bên khung cửa. Tuy nhiên, thay vì dệt vải, nàng lại đắm chìm trong tưởng tượng về đứa con đã mất. Trên tay nàng là chiếc áo dành cho bé trai, được thêu hoa văn tỉ mẩn và cầu kỳ. Có lẽ do suy nghĩ nhiều, cộng thêm làm việc quá độ, sức khỏe của nàng càng lúc càng suy yếu. Bưng bát thuốc cho Ngọc Hảo đem tới, hai tay nàng châu khẽ trung chảy như người sốt rét. Bần tráng đẫm mồ hôi, nàng thở dài nói Đã uống nhiều thuốc rồi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm Dạo này tôi hay mơ thấy thằng bé Nó cứ đứng ngoài cổng, chờ gọi tôi Có khi nào gia tiên canh giữ, không cho nó vào nhà hay không? Ngọc Hảo chép miệng đắp Nó chỉ là một bào thai ba bốn tháng, làm sao đã nên hình hại? Mà có thể đứng ngoài cổng gọi chị được Chị suy nghĩ nhiều rồi Tớ mà uống thuốc nghỉ ngơi đi Em sẽ cùng Thanh Mai dịch vải cho Tai nàng châu ù cả đi Sau khi uống hết bát thuốc Nàng chậm chậm đứng dậy bước vào buồn trong Mạnh trúc vừa buông Tiếng thôi cũng bắt đầu vang lên lạch cạch Từ ngày mẹ ngã bệnh Mọi việc trong nhà hầu hết đều do Thanh Mai đảm đương Từ hái dâu Đuôi tầm, quay sợi, dệt vải Bởi người dì Ngọc Hảo còn bận chăm lo cho hai cô con gái Một lên bảy, một lên ba Dù mới mười tuổi Nhưng Thanh Mai đã tỏ rõ là một người lanh lợi Và là một người chỉ cả đảm đăng Của hai cô em cùng cha các mẹ Đứng hái dâu ở ngoài bãi Thanh Mai bất chợt nghe được tiếng gọi giật giọng ở đằng xa ngoảnh đầu lại Nàng nhận ra đó là người hàng xóm kế bên nhà mình. Khi không người này lại tìm tới. Thanh Mai linh cảm có chuyện chẳng lạnh, vội vã rẽ lối chạy lên. Cùi lá dâu trên tay nàng rơi xuống đất lăn long lóc. Khi nghe được tin xét đánh, nàng châu đã xảy ra chuyện. Thanh Mai về tới nhà, vừa hay bên trong truyền tra tiếng khóc não nề. Nàng chạy vào trong buồn, đến bên giường của mẹ. Nhìn thân thể bất động của mẹ, Với ánh mắt thất thần Kẻ quỷ súng Nàng nhẹn ngào cất tiếng gọi Mẹ, mẹ ơi Mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi Hai mắt nàng châu vẫn nhắm nghiền như người đang ngủ Thanh Mai cầm chặt lấy tay mẹ mà lắc mạnh Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi Mẹ mở mắt ra đi Con nè, Thanh Mai nè Đừng gọi được, Mẹ con đi rồi Hai cha con ôm lấy nhau Cùng bật khóc rứt nở Đám tang của nàng châu Được sớm làng Và những nho sinh theo học thầy đồ Quế Thanh Triều Lo liệu chu toàn. Trong lúc tan gia bối rối, Đã có người đánh bạo nhắc nhở thầy đồ Cổ nhân có cầu Mưa rơi quan tại Đời đời nghèo khổ Mưa trời xuống mộ, Kiếp kiếp dạo sang Thầy hãy bàn bạc cho gia đình Biện lấy lên chùa giải hạn đi. Bởi chị nhà ra đồng, dạ lúc trời đang nổi trận lôi đình đó. Có lẽ vì quá tương tiếc cho người vợ kết tóc xe tơ, hiền diệu tạo tần. Thầy đồ quế thanh triều, chẳng còn lòng dạ nào nghe khuyên nhũ hay lời góp ý nọ kia. Thầy lặng thinh như một pho tượng và sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong suốt tan kỵ. Bình thường có mẹ nằm kế bên, nhưng này trên chiếc giường đôi thừa ra hẳn một khoảng trọng, khiến cho Thanh Mai không khỏi cảm thấy lạnh lẽo và trống trải. Nhiều đêm nằm ngủ, nàng mơ thấy mẹ hiện về, nét mặt tiều tụy xanh xao. Nàng Châu đứng kế bên giường con gái, nhìn con bằng ánh mắt buồn bã nao lòng. Dường như nàng muốn nói với con điều gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng, máu đen lại trào ra chảy thành dòng nhỏ tông tổng xuống mặt đất thành bụng. Cái bụng máu ấy lớn dần, lớn dần, cuối cùng dâng cao, nhấn chìm cả căn phòng trong màn đêm u tối. Từ ngày nàng châu mất, thầy đồ cũng sao nhãn hẳn việc dạy học. Trong căn nhà thư dần tiếng đọc sách thánh hiện, chưa kể mọi việc lớn nhỏ, đều dồn cả lên vai cô con gái mới 10 tuổi, là Thanh Mai. Cái câu, trụng sâu trâu nái, Không bằng con gái đầu lòng, chẳng sai. Dù còn nhỏ, nhưng Thanh Mai đã thành thạo quán xứng gia đình. Tuy nhiên để thể hiện tôn ti, thầy Đồ Quế vẫn để cho nàng vợ lẻ, thay người vợ cả quản lý tu chi, cũng như nắm quyền tai hồn chìa khóa. bưng mâm cơm để lên sập, nàng Hảo đứng khép nét một bên, phe phải quạt cho chồng, dần ngập ngừng nói. Tiền sinh hoạt tháng này lại sắp hết rồi thầy nói xem cấp cho em thêm chút nữa để đông gạo thầy đồ kinh ngạc ngước mắt lên nhìn vợ Hả? Tháng thằng này tôi đã đưa cho mình ba lần rồi mà nàng thảo đứng lặng im tài bần về vạt áo dáng vẻ ngập ngừng thầy đồ thở dài xua tay à, thôi bỏ đi nói đoạn thầy lần ruột tượng móc ra túi tiền đưa hết một lần cho vợ bà dặn. Mình chi tiêu về sẵn lợi Hồi em Châu còn sống. mọi sinh hoạt đều gối gọn trong số tiền tôi đưa mà. Nàng Hảo nhận lấy túi tiền, vui vẻ mà đắp. dạ em sẽ cố gắng điều chỉnh lại. Dù sao đây cũng là lần đầu em quản lý việc gia đình. Cất túi tiền vào trong áo, nàng Hảo tiếp tục phe phẩy quạt cho chồng. Sau khi xong bữa, Đợi cho vợ dọn mâm cơm xuống nhà dưới Thay đồ liền cho gọi Thanh Mai lên dặn dò Mẹ Hảo của con Mới bắt tay vào quản lý chi tiêu Cho nên còn nhiều sơ sót Con hãy để tâm giúp mẹ ấy quán xuyên mọi việc Lúc nàng Châu còn sống Nàng là chính thức Nên Thanh Mai lẫn hai đứa con của nàng Hảo Đều gọi nàng là mẹ Nhưng Thanh Mai là con vợ cả Thế nên chỉ gọi nàng Hảo là gì? Nay nàng Châu đã mất Nàng Hảo từ vợ lẽ được nâng lên làm chính thức Cũng xem như là mẹ kế của Thanh Mai Nên nàng đổi cách xưng hôn Gọi Hảo là mẹ Cho đúng tôn ti trật tự Nghe cha nói Thanh Mai cúi đầu không đáp Thầy Đồ nhìn con thở dài Tình thật hai cha con đã quá hiểu nhau Thanh Mai chẳng cần nói Thầy Đồ cũng biết một đứa trẻ 10 tuổi Sao dám vượt quyền mẹ kế để can thiệp việc quản lý gia đình? Thầy ôm tồn. Nếu thấy cần thiết, con cứ nhắc nhở nhẹ nhàng. Mọi việc thế nào đã có thầy định liệu. Thanh mai vân dạ. Đoạn khẽ khàng lui xuống bếp ăn cơm cùng mẹ kế và các em. Ăn cơm, nhưng lòng nàng nặng trĩu u phiền. Lời cha dặn dò khiến cho nàng khó xử. Bởi lẽ không giống như thầy đồ Từ dạo nàng châu mất Thầy chỉ ở trong nhà ít khi ra ngoài Riêng thanh mai do đảm trách nhiều công việc Nên đã được hàng xóm rỉ tai Nhiều chuyện bóng gió xa gần Liên quan tới người mẹ kế kia Vốn biết nàng hảo không phải dạng vừa Nhưng ngày nàng châu còn sống Hảo còn khép nếp e dè nay châu đã mất Vị trí người quản lý gia đình Tay hồm chìa khóa rơi vào tay hảo Bây giờ nàng ta mới bộc lộ bản chất, không chịu sống yên phận. Là người cùng làng nên Thanh Mai biết rõ. Trước khi về làm lẽ thầy đồ, nàng hảo từng qua một đời chồng. Tuy nhiên khi nàng ta sinh đứa con thứ hai chưa được bao lâu, thì chồng chết. Nói đúng hơn là ông ta mất tích. Quá ba năm không thấy người về, nàng làm đơn lên quang phủ, xin cắt đứt quan hệ với chồng cũ sau đó ôm con về nhà ngoại. Chính vì thấy nàng Hảo liên tiếp sinh nở hai lần thuận lợi, một trai một gái, cho nên nàng Châu cho rằng là người mắng đẻ. Mấy xúc tiếng đội mâm lễ đi hỏi nàng ta làm lễ cho chồng. Hai đứa con của nàng Hảo tuy ở nhà ngoại, nhưng nàng Châu hàng tháng vẫn đều đều chu cấp. Này, nàng Châu mất rồi. Thanh Mai biết rõ, nàng Hảo thường xuyên đem tiền về cung phụng cho con riêng, vượt mức cho phép khiến cho tiền sinh hoạt trong gia đình lúc nào cũng thiếu trước khục sau vì không muốn cha phải phiền lòng Thanh Mai chưa dám nói ra chuyện này nàng châu mất đi thay đồ vẫn chưa nguôi thương nhớ và đau lòng nàng không muốn cha mình phải khổ tâm hơn nữa Thanh Mai à đợi các em ăn xong thì dọn dẹp nghe con chị ra ngoài này có việc nếu thầy có hỏi thì cứ bảo dị ra đồng nha Thanh Mai vân dạ, nhìn theo bóng mẹ kế đi quất, nàng khe thở dài bất lực. Dù không biết nàng hảo đi đâu, nhưng cái dáng tất cả nhìn trước ngó sau kia cho thấy, nàng ta có chuyện bất minh. Nếu chỉ là đi thăm con ruột, cũng không cần thiết phải lén lút như vậy. Từ ngày mẹ mất, việc nặng việc nhẹ đều do nàng đảm trách. Ngoài việc nắm tiền, người mẹ kế hầu như chẳng mó tay việc gì. Đến khung cưỡi cũng nằm yên cho nhận văn tư Sau khi hai đứa em ăn xong Thanh Mai bưng mâm bát ra giếng rửa như thường lệ Từ ngoài cổng Một giọng thanh thanh truyền đến Ông bà Đồ có nhà không? Thanh Mai ngó ra Vừa hay đúng lúc thầy Đồ lên tiếng Ờ, ai vậy? Một người đàn bà dán người đậm đà phúc pháp đi vào Bà ta tươi cười chào hỏi thầy Đồ Sau đó kẻ liếc nhìn Thanh Mai ở sau giếng. tay đồ hắn giọng nói à, hôm nay chồng đến nhà tôm. Bà Quyên có việc gì mà tìm tù vậy? Mời bà vào uống chén nước. Bà Quyên hấn hở bước lên thềm vào trong nhà. Thanh Mai ở ngoài giếng, không rõ hai người lớn nói chuyện gì. Chỉ biết hồi lâu đi ra, bà Quyên cứ nhìn nó, rồi chép miệng như tiếc trẻ. Không cần phải nói Thanh Mai cũng biết, Chắc chắn bà ta đến đây đã để đánh tiếng hỏi con dâu giúp cho một nhà nào đó. Bởi bà này vốn làm nghề mai mối. Vừa rồi nhìn thái độ của bà, thì có lẽ thầy Quý đã khéo léo từ chối lời ướm hỏi của bà ta rồi. Đợi cho bà khuyên đi khỏi, thanh mai lập tức chạy vào nếu tay cha năng nỉ. Thầy ơi, thầy đừng gã con nghe thầy. Còn sớm muộn gì cũng phải về nhà người. Có điều bây giờ chưa phải lúc đâu. Tối đó, khi đã buông mụn đi ngủ cùng hai em, Thanh Mai vẫn nghe tiếng nói chuyện rì rầm, lúc to lúc nhỏ, của thầy Đồ và mẹ kế. Đôi lúc giọng thầy cất lên rất cây gắt, khiến cho nàng ta phải khóc nứt lên. Chuyện là nàng Hảo đã biết được, có một gia đình khá giả nhờ bà khuyên đến ướm hội Thanh Mai về làm vợ cho con trai họ. Nhưng thầy Đồ đã thẳng thừng từ chối. Dù nàng hảo ra sức giải thích rằng, mối hôn sự này thực sự nhiều người mơ ước, nhưng câu trả lời của thầy Quế trước sau vẫn chỉ như một. Thanh Mai biết rõ, người mẹ kế đang tâm gã nàng đi, không phải vì muốn tốt cho nàng, mà thực chất là nàng ta đang lóa mắt trước những lời hứa hẹn về sinh lễ mà nàng trai đưa ra. May mắn thầy, Mai còn có một người cha tốt, thầy đồ không dễ dàng gì gả con gái nếu chưa tìm được con rể phù hợp làm chỗ dựa vững chắc cho mai tiền bạc phải do bản thân làm ra mới bền vững công tử họ hoàng kiêm tuy xuất thân con nhà hào môn nhưng mà tài tiếng không ít những kẻ chỉ biết tiêu tiền của mẹ cha mà không lo tu dưỡng đạo đức không có chí hướng thì sẽ chẳng có tương lai con mai gả cho cậu ấy e là sẽ thiệt thôi Nghe được những lời này của thầy đồ, Thanh Mai yên tâm nhắm mắt, ngủ một giấc ngon lành. Trước bảo dông, trời thường rất sáng. Một buổi chiều khi đang kéo vó ngoài sông, Thanh Mai bỗng nghe tin dữ. Thầy đồ quế đã đột tử trong lúc đang dạy học. Nàng như chết sững đi. Những người chứng kiến kể lại rằng một đám người bậm trợn đã tới quấy trời lớp học. Họ nói nàng hảo nợ họ một số tiền lớn, nếu không mau mau trả, họ sẽ báo lên quan phủ. Giấy nợ rành rành, có cả lăng tai của nàng ta. thầy đồ nhìn vào số tiền ghi trên kế ước, thì nổ khí sung thiên, ngã lăn ra đất, máu từ miệng trào ra. thầy đã tức đến vỡ mạch máu mà chết. thanh mai chết lặng, không nói nên lời. nàng liệm đi trong vòng tay của sớm làng khi ý thức quay về. Chỉ thấy trước mắt là một màn xương khối mờ ảo. Cha và mẹ nàng đang đứng trước mặt, lúc ẩn lúc hiện, mỉm cười nhìn nàng, rồi từ tự tan biến vào hư vô. Nàng bật dậy chạy theo, nhưng bị một bàn tay lôi ngược trở lại. Thanh Mai ngoảnh đầu nhìn, nhận ra là người mẹ ký. Nàng thét lên một tiếng kinh hoàng, cho bừng tỉnh. Tiếng càng trống của vườn bác âm Đang cất lên não nùng, cùng với tiếng ai điếu vô cùng thê lương. Kéo thanh mai trở về với thực tại nghiệt ngã. Thì ra không phải là ác mộng, tất cả đều là sự thật. Nàng Trần Hoang Châu đã dắt theo chồng mình rời bỏ dương thế, rời bỏ đứa con gái tội nghiệp để về bên kia thế giới. Khi ông còn chưa kịp để lại một lời trăng trối hay một câu dặn dò. Đó là năm Thanh Mai bừa tròn, mười hai tuổi. Sau khi đưa thầy đồ ra đồng dạ, Thanh Mai lặng lẽ rời khỏi đoàn người đưa tang. Trong bóng chiều nhập nhọn, nàng bước tới bờ sông, từ từ trầm mình xuống dòng nước xanh thâm thẩm. Thấm thoát mà sáu năm trôi qua Những ký ức đau buồn cũng dần trôi vào quên lãng Thanh Mai giờ đây đã là một thiếu nữ 18 xinh đẹp tựa như trăng rằm. Sự việc nàng trầm mình tự vẫn hôm nào Cũng trở thành một bí mật chỉ duyên nàng biết Năm đó nàng tự vẫn không thành Sống sót quay trở về Lại tiếp tục ở bên người mẹ kế Và những đứa con của bà ta Sau khi mẹ bà Hảo mất Bà ta bán đi căn nhà cũ rồi đưa hai đứa con riêng của mình về sống cùng. Thanh Mai nhiễm nhiên trở thành con ở không công trong chính ngôi nhà của mình mặc sức cho mẹ kế và người nhà của bà ta sai kiến. Nhưng chuyện đó cũng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi mà nàng phải chịu khi đối diện với thằng Ất. Thằng Ất là đứa con riêng của bà Hảo với người chồng trước. Ất năm nay 20 tuổi hơn thanh mai hai tuổi. Dù đã đến tuổi trưởng thành, nhưng nó vẫn chưa lập gia đình, bởi chẳng có cô con gái nào muốn làm vợ của nó cả. Nói như người làng, thì ớt có lớn mà chẳng có khung. Nó không học hành, cũng chẳng chịu làm lụng gì, chỉ suốt ngày ăn chơi, đàn đứng, ngửa tay xin tiền bà hảo. Hai mươi tuổi, nhưng ớt chưa bao giờ rời cõi lũy tre làng, hay nói đúng hơn là nó chưa từng buông tay khỏi vấy mẹ. Chẳng thấy mà hàng xóm thường hay triêu ức, rằng chỉ cần trời bà hảo là nó sẽ chết đối ngay. Bất tài vô dụng là như vậy, ức lại có thêm tối vô liêm sỉ. Để ý Thanh Mai càng lớn càng đẹp người đẹp nết, có nhiều lần muốn dở trò đòi bại, nhưng Mai đều may mắn thoát nặng, dần dần có sự cảnh giác cao độ với hắn. Giống như tối nay, Lúc ra giếng gội đầu. Cảm giác có người nhìn mình từ đằng sau. Mai rút con dao bổ cao dắt trong người ra tự vệ. Quả nhiên là thằng Ất đã đứng đó trình rập toàn bộ lấy nàng. Nhưng thấy được con dao nhọn trong tay Mai nó liền chùng bước cười lên nhăn nhẫn. <cười> Kìa Mai, em làm gì Tôi phải hỏi anh mới đúng đấy. Anh đang làm gì Ờ, anh thấy trời tối uống trà canh chừng giúp em thôi. Mà em, em cẩn thận đó, dạo kéo không có mắt đâu. Mai bước chật lùi về sau, cứng trắng đáp trả. Đúng vậy, dạo kéo không có mắt, cho nên người phải cẩn thận là anh đó. Ất vẫn vô cùng lì lợm, nó giả vờ lão đảo, cố tình lao về phía Mai. Bấy thừa biết nàng có gan không dám đâm chết người. Không mai cho hắn, loạn chọn như thế nào, mà lao đầu xuống giếng, đầu đập vào thành giếng chảy máu loang lổ. Ưt biết bơi, nhưng giếng sâu hung hút, lại bị thương, nó đau đớn sợ hãi la lối ôm sầm. Mai cất dao lại vào người, nàng không có ý định kéo Ưt lên. trước khi bỏ đi, liền nói một câu đầy ẩn ý: Anh ngã không phải là do sân giếng trơn đâu, mà là có người ở đằng sau đã đẩy anh ngã đó kệ ta đang ngồi trên khổ của anh kia kìa. Đúng lúc này bà Hảo với mấy đứa em gái của ớt nhà tiếng kêu cuốn liền chạy ra. Một đứa nói: "Chị Mai, sao chị lại giở nấc vậy?" Thanh Mai lắc đầu. "Chị không có giở. Chị nói thật đó." Nói xong nàng bỏ vào nhà. Để mặt sau lưng là tiếng la ó, xuyết xoa chửi bới của bà Hảo, của ớc và mấy đứa em gái. Được mẹ và mấy đứa em kéo lên từ giếng Ất ghi hận trong lòng Thề rằng sẽ trả thù thanh mai Hôm nay mặt trời lên cao Ất mới tức dậy Nó ra sân ngồi xuống cái chõng tre Dưới cây mít trước nhà Lẳng lặng bắn một bi thuốc lạo cho tỉnh người Đáng lý ra như mọi khi Giờ này Ất đã có mặt Ở mấy chỗ đánh tổ tôm hoặc sóc đĩa Nếu không cũng cắm cọc Ở một cái ổ điếm nào đó trên huyện Nhưng cú té giếng tối qua đã tặng cho ớt vài vết thương chí mạng, buộc nó phải tạm nghỉ mấy tố vui tao nhà đó. Bó gối ở nhà khiến cho ớt cuồng chân. Đúng lúc nghe thấy tiếng mèo kêu ngao ngao trên mái ngối, nó nảy ra một ý. Ngày trước khi còn ở nhà ngoại, không có người quản thúc, ớt thường xuyên giao du với mấy tên ăn cắp vật Được truyền cho không ít mánh khóe để bẫy mèo trộm chó. Ngón nghệ học được hôm nào, bây giờ có đất dụng võ, Không cần hầm bẫy cầu kỳ. ức chế ngay một ít bã mèo từ cỏ bạc hà, có sẵn ở trong vườn. Cho thêm vài thứ nguyên liệu đặc biệt. Tẩm vào mồi là một con cá. Sau khi con mèo ăn phải, sẽ giống như người say rượu. Dùng cách này, đám bậm nhậu ban đêm đi rắc bẫy. Gần sáng ta hộ đi nhặt mèo xây thuốc, bỏ vào bao, đem lên huyện bán, hoặc là cho lên bàn nhậu. Không cần ớt nhọc lòng loan báo, việc cả bị té giếng rất nhanh ra truyền tới tai mấy gã bầm rượu. Cũng là thành phần bất khảo chơi chung trong nhóm. Ngay khi ớt tóm được con mèo, cũng là lúc cả đám kéo tới hội thăm. Con mèo lập tức được cả đám tắm cho bằng nước sôi, chuội lông trắng phau, sau đó thui rơm vàng rượm. Tất cả vô cùng hỉ hả vì ngày hôm nay vườn của nàng hảo được dọn dẹp sạch sẽ. Bằng chứng là mấy vạt trao má đã lên đĩa cùng với cổ lông mèo. Sau khi chén chú chén anh, chén tạc chén thù, đám phàm phu tục tử bắt đầu thì thầm to nhỏ bàn chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Nghe ất trên bài xong, một gã tên siêu nói: Anh ất à, anh cho bọn em chén con mai thật sao? Nhưng mà nó là em gái của anh mà. ất chửi, mày đúng là ngu như chó. Nó là con ông đậu với bà châu, chẳng dính dáng gì đến tàu hết. Chỉ có con trúc, con ngà với con thâm mới là em của tao thật. Ờ, <cười> ờ, em quên ha. Sờ tay lên trắng, vết thương hội hôm té giếng tới giờ vẫn còn nhức nhói. ất nói bằng giọng cay cú. Còn để thanh mày, râu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đêm nay tao cho cả đám chúng mày sôi nó xa lát được lời như cởi tấm lòng. Tối đó, cả đám không về, mà ở lại nhà của ất. Bọn chúng tụ tập đánh tâm cúc ăn tiền. Nồi nước luộc mèo từ ban trưa được tận dụng để nấu cháo gạo nếp đậu xanh. Khi đói có thể ngồi xì sụp ngay trên chén bạc. Để cho tỉnh táo, chờ đến giờ lạnh, mỗi thằng còn được chủ nhà tặng thêm vài cúc trụ mà lấy tinh thần. Giờ tí canh ba. Khắp trong ngoài căn nhà đều tối ơm. các bọn nằm la liệt trên phản và dưới đất. Ất nhón chân dựng từng thằng một dậy để thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Lúc bước chân vào căn buồn của mấy cô em gái, Ất đã chuẩn bị sẵn chiếc khăn tay của tẩm thuốc mi. Nhờ đó Thanh Mai sẽ bị đưa ra khỏi nhà mà không hề hề biết. Sau khi xác định được mục tiêu, Ất nhanh tay hành động. Thấy con mồi đã liệm đi. Nó vội vã vác lên vai cho lẹ làng đi ra cổng nơi cái đám kia đang ngồi trên xe bò chờ sẵn mấy kẻ bất lương đánh xe rời khỏi làng hướng thẳng tới ngôi miếu cổ bỏ hoang ở ngoài dốc đi tới nơi thằng siêu hí hững bế người đẹp xuống đưa vào trong miếu trước khi giở trò đòi bại cả đám truyền tay nhau bầu rượu uống cho thêm phần phấn chấn trời tối không nhìn rõ mặt người Chỉ nghe tiếng vải bị xé soàn soạt Cùng với những tiếng cười khả ố và mang dại Trời ơi, chuyện gì vậy? Sao tôi lại đây? Ai cứu tôi với? Lũ con trai bất ngờ Bị tiếng hét thè thế làm cho giật mình Biết con mồi đã tỉnh Thằng siêu không chút chần chừng Thẳng tay tát vào mặt người con gái Để cô nàng im miệng đi Trái với ý muốn của nó Tiếng la hét càng lúc càng lớn hơn thằng ất liền nhận ra điều bất thường, nó sững sốt lắp bắp nói, ừ, hình như hình như là nhầm người rồi. thằng siêu tới chỗ ban thờ đốt đèn kệ lên cho sáng, tới lúc này mới gã con trai khốn nạn mới liền nhận ra, chúng đã bắt nhầm con trúc. thế thế thế là thế nào? con trúc nhìn anh trai, hai mắt long lên sòng sọc, anh ất cởi trói cho em, sao anh lại bắt em ra đây vậy? Tặng ức ngồi phịch xuống đất. Nó không hiểu cho mình sai rượu nên nhầm lẫn. Hay là đứa con gái thầy độ kia biết âm mưu của tụi nó nên tương kế tụ kế. Nó nghiến trăng trèo trèo. Mẹ kiếp, đúng là đèn như chó. Rõ ràng lúc bắt người tao đã nhìn rõ ràng rồi mà. Lũ con trai nhìn Trúc cho lại nhìn ức, vừa oán trách vừa tiếc trẻ. ức nhìn em gái trong bộ dạng tả tơi. Đang góc chấm rứt, rồi lại lườm mắt nhìn nắm bộm rượu, rồi chửi. Cái lũ ăn hại! cút, cút hết cho tao! Chỉ chờ có như thế, bọn thằng siêu nhái nhau, rồi lẳng lặng chuồn khỏi miếu. Ất cởi trối cho Trúc, sau đó hai anh em làm lũi trở về, trong nỗi nhục nhã ê chệ. Kế hoạch làm nhục thanh mai bị hỏng vào phút chót, khiến cho Ất càng thêm căm hận, tuy vậy nó vẫn không từ bỏ ý định trả thù mừng mê vết sẹo trên trắng ất nói với bà hậu nhà bác hậu bạch ở đông xác đang tuyển con dâu đó mẹ xem thế nào gả bán của thành mai qua bên đó nhà mình là giàu to mày nói xem xin lễ thế nào mà bảo giàu to ơi nhà đó giàu nước tiếng cả trấn xin lễ rất giàu không đàng hoàng thiên hạ lại trắng cười vào mặt cho Ánh hơi thấy mùi béo bở, bà Hảo ngồi bật dậy, mắt đảo ngang dọc, vỗ vai thằng con trai. Nếu tốt như thế, sao không để cho con Trúc? Con Mai thì chỉ xứng gã cho thằng nông dân, hoặc là đi làm lé cho người ta thôi. Con Trúc là em ruột của thằng Ất, bằng tuổi thanh Mai. Giống như bà Hảo và anh trai, con Trúc từ ngày được mẹ đón về ở cùng, luôn tra sức bắt nạt con gái thầy độ Với bản tính ham ăn lười làm, Nó lúc nào cũng ao ước cả vào nhà giàu, Để được ăn sung mặt sướng. Thằng ức Vị cười nói với mẹ, <cười> Thiên, Yêu mối ngon thì con nói làm cái gì? Phá hộ bạch lần này lấy vợ cho thằng con bệnh tật, Sắp chết yếu rồi. Nếu mẹ muốn con chút sớm làm quá phụ, Thì cứ gã đi. À, à, Nếu vậy thì phải nhanh chóng bắn tin cho bà mối, Để giới thiệu con mày. Bằng không lỡ mất dịp hốt bạc đó, Nói là làm Bà ta lập tức tìm mụ mối để nói chuyện Quả nhiên ba ngày sau liền có tin báo về Nhà họ bạch vừa nhìn thấy hình vẽ thanh mai Cùng với Lý Lịch Và sanh thần bác tự của nàng Thì vô cùng ưng thuận Họ bằng lòng ba hôm nữa đem lễ vật sang làm tin Và rước dâu luôn vào ngày hôm sau Mọi chuyện được giữ kiến như bưng Chỉ đến khi nhà trai mang trầu cao sang dầm ngõ Thanh mai mới vỡ lẽ. Mình sắp bị mẹ kế gã bán đi. Chuyện phản kháng là không thể, bởi nàng ngay lập tức bị nhốt vào trong buồn trong. Hôm trước dâu, Thanh Mai bị chút thuốc mì thai hỷ phục tân nương do nhà trai đưa tới, rồi đưa lên kiểu hoa. Nhà họ Bạch ở Trấn Sơn Tây là một họ lớn, gốc từ Vân Nam Trung Quốc, làm ăn và sinh sống lâu đời ở xứ đoài. Do đó trong phủ vẫn giữ nhiều tập tục của người Tàu. Bạch Lão Gia có hai người vợ và năm người con, ba trai hai gái. Người thành thân với Thanh Mai hôm nay là Nhị Thiếu gia. Tỉnh lại sau khi được mụ mối dây huyệt nhân trung, Thanh Mai mở mắt, thấy xung quanh toàn là người xa lạ, biết không thể chạy trốn. Nàng đành nhắm mắt đưa chân để mụ mối dắt vào hành lý. Dù đầu đội khăn trùm đỏ theo hoa che kính mặt, nhưng Thanh Mai vẫn biết, Lúc bái đường thực chất chẳng có tân lang nào đứng cạnh. Từ đầu đến cuối chỉ có mụ mối và con gà trống là cùng nàng hoàn thành mọi nghi thức. Lúc bị mẹ con bà Hảo nhốt ở trong buồn, Thanh Mai đã nghe con Trúc bắn tin nói qua loa về người chồng sắp cưới. Đại Khái là nhị thiếu gia nhà họ Bạch, mắc bệnh đã nhiều năm, thể trạng ốm yếu, có thể chết yếu bất cứ lúc nào. Khi nói ra chuyện đó, Vốn dĩ nó muốn thanh mai Phải đau khổ tuổi nhục Nhưng sau một đêm Nàng đã suy nghĩ thông suốt Nếu là duyên phận Nàng sẽ chấp nhận Ở với một người sắp chết còn hơn là ở với mẹ con mù hảo Còn nếu dĩ thiếu gia đối xử với nàng không tốt Thì có chăng chỉ là nàng đang chuyển từ địa ngục này Sang một địa ngục khác mà thôi Thanh mai hồi hộp chờ đợi giây phút được bà mối dắt vào phòng tân hôn. Tân Lan bệnh trọng nên không thể cùng bái đường với Tân Nương và uống rượu tiếp khách như thông lệ. Vì thế mọi nghi lễ trường ra đều được xá miễn đi. Khi cánh cửa buồn khép lại, chiếc khăn trầm đầu của Thanh Mai được một người đàn ông mở ra. Khoảnh khắc này Thanh Mai bắt đầu cảm thấy có cái gì đó bất thường. Bởi người mở khăn che mặt của nàng là một người đàn ông trung niên cao lớn, dáng dấp phương phi. Mặt mài vuông vức, hồng hào, không giống một kẻ bệnh tật. Nhưng quan trọng nhất là trên người ông ta không có hỷ phục. Con hậu gái đứng bên cạnh, bưng chén trụ tới trước mặt Thanh Mai. Mời thiếu phu nhân uống chén trụ hợp cẩn. Thanh Mai nhíu mày hỏi ngay, Tân Lan đâu? Con hầu lập tức nhắc nhở, Tần Nương không nên mở lời trước, đó là điều cấm kỵ ạ. Tiếc mắt nhìn những kẻ có mặt ở trong phòng, Thanh Mai đoán ngay sự chẳng lạnh. Nhưng nàng thân cô thế cô, phản kháng cũng vô ích. Không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn uống cạn chén rượu kia. Tiếp đó, nàng mê mang gục xuống. Đưa mở hai vào với cậu hai đi. Thanh Mai nghe rõ mồm một từng âm thanh, chuyển động trong căn phòng. Thực chất khi nãy, chén trụ pha thuốc kia nàng chưa nuốt xuống nhưng lúc người nhà họ Bạch không để ý đã lén nhổ ra toàn bộ họ Bạch lúc này lộ rõ ý đồ ở cuối căn phòng tân hôn có thứ gì đó phủ vải đỏ che kính sau khi tấm vải rơi xuống lộ ra một chiếc quan tài đen bóng bên trong là một thanh niên trẻ tuổi mặc khỉ phục da dễ tiếm tái hai mắt nhắm nghiền Thanh Mai bị đưa vào bên trong quan tài, nằm cạnh sát chết. Trước khi nắp quan đóng lại, nỗi sợ hãi bên trong người nàng trổ dậy. Nàng mở mắt ra, bắt đầu run rẩy. Nhưng nàng cắn môi để không bật ra thành tiếng khóc. Bởi chỉ cần họ bạch nghe được, cơ hội sống của nàng sẽ mất đi. Trước khi đám người bỏ đi, Thanh Mai nghe rõ giọng của người đàn ông khi nãy, dặn dò đám gia nhân thật thân thứ ba sẽ đưa vợ chồng nhị thiếu gia về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Trong ba ngày này, nhất định phải cúng cơm đều đẳng. Mỗi ngày ba lần, không được thiếu. Cửa phòng đóng chặt ngay sau đó. Thanh Mai dùng hết sức bình sinh, đẩy nắp áo quang và chui ra. Nhìn chiếc quan tài đen bóng nằm lù lù giữa nhà, khiến cho nàng kinh khiếp. Nén nỗi sợ hãi, Thanh Mai cầm một cây đèn cầy, soi vào trong áo quan có tân lang đang nằm. Tò mò nhìn ngắm dung nhan của người chồng vừa minh hôn. Sắc diện anh ta nhợt nhạt, gương mặt gầy gò. Có lẽ trước khi chết đã trải qua một chuỗi ngày dài bạo bệnh. Ngày này khiến cho nàng nhớ tới thiếu niên tên Bạch Mộc Kha năm xưa từng gặp gỡ. Cũng ốm yếu, bệnh tật như vậy. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Nàng cũng chẳng rõ mặt người kia. Có tình cờ lướt qua nhau trên phố, cũng không thể nhận ra cố nhân. Thanh Mai khe thở dài, tiếc thương cho người chồng vắng xuống, đồng thời hồi tưởng lại kỷ niệm hôm nào trong nhà trọ thiên thai. Đoán rằng người đàn ông nghiêm khắc vừa rồi là quản gia của họ Bạch. Thanh Mai nhủ thầm, Hàng ngày ông ta sẽ cho người đem cơm cúng vào phòng. Như vậy nàng sẽ thừa dịp để thoát ra. Dù rất đối, nhưng để tránh bị lộ, nàng cố gắng không động tới bát cơm cúng trên chiếc quan tài. Thanh Mai bị giật mình bởi tiếng động bất ngờ bịch bịch phát ra. Nàng ngẩn lên và bị dọa sợ khi thấy người thanh niên trong quan tài kia đã ngồi dậy từ lúc nào. Hắn đang cầm bát cơm cúng mà hết hà. Thấy Thanh Mai nhìn mình đầy sợ hãi, cậu bạch nhiều mắt ngạc nhiên. Nàng nhìn thấy ta sao? Thanh mai bây giờ mới chợt hiểu ra. Người trước mắt thực chất chỉ là một hồn ma. Nàng lấy lại bình tĩnh đáp, Cậu là cậu hai hoa bạch phải không? Người kia nhếch mép cười. cười. Phải. Còn nàng chắc là tân nương của ta rồi. Nhưng nàng tại sao lại nhìn thấy ta? Hình như nàng cũng không sợ gì hả? 52 tuổi. Em từng chết thuộc một lần. Khi tỉnh dậy, em có thể nhìn thấy người âm. Nhìn cũng quen rồi. Những ký ức không mấy vui vẻ chợt ùa về trong tâm trí. Thanh Mai nhớ lại khoảnh khắc trầm mình xuống dòng sông lạnh buốt, cảm nhận toàn bộ cơ thể bị xâm chiếm bởi nước cho đến khi ý thức dần mất đi. Nàng thấy hiện ra trước mắt là hình ảnh của cha mẹ. Họ dìu nàng về bờ. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình còn sống. Nàng nhớ đến cha mẹ nên quỳ sập xuống vái lại và khóc mãi không thôi. Nàng linh cảm rằng cha mẹ luôn ở bên cạnh che chở cho nàng. Vì thế nàng đã bỏ ý quyên sinh, lấy lại tinh thần và quay trở về nhà. Sau lần đó Thanh Mai phát hiện ra bản thân có thể nhìn thấy được người âm. Chính vì vậy, lần trước khi bị tên Ất treo gẹo, Mai có nói với nó rằng Anh ngã không phải là do sân giếng trơn, mà là có người đằng sau đẩy anh ngã. Người ta đang ngồi trên cổ anh. Đó đều là sự thật, chứ không đơn thuần là lời dọa dẫm. Có lẽ tên ất đã mạo phạm một phong linh nào đó, khiến cho họ nổi giận, đeo bám theo nó rồi. Phải chi ất đường hoàng, thì cô sẽ mở lòng khoan dung, mà kêu nó đi tìm thầy giải vong. Nhưng ất lại là một tên vô lại, Nó đáng bị trừng trị Trở lại với thực tại Đối diện với hồn ma tân lan của mình Thanh Mai hỏi Cậu tên gì? NBF Linh Kiệu Hoa Ngoài việc biết cậu là cậu hai nhà hồ Bạch ra Cái gì em cũng không biết cả <cười> Ta tên Bạch Mộc Kha Thanh Mai mở lớn hai mắt Cái tên đã sớm chìm vào quên lãng Mới vừa nãy nàng hồi tưởng lại một chút Vậy mà hóa ra người này và người trong quá khứ là một hay sao? Đúng là hữu duyên tiên lý ngăn tư ngộ. Cứ ngỡ người đó đã sớm chết rồi, không ngờ vẫn cầm cự được những tám năm. Giây phút kinh ngạc qua đi, nàng mới bình tĩnh mà hỏi. Bạch Mộc Kha, cậu có phải là cậu Bạch mà tám năm trước? Tại chợ Âm Phủ, ở nhà trọ thiên thai bên sông Như Nguyệt. Cậu đã mua lại toàn bộ số lụa và căn thiêu cho em hay không? Lúc đó em có nói cách ba tháng sẽ đến chợ âm phủ một lần. Nhưng sau đó không thấy cậu đến lần nào nữa. Mộc Kha nhớ mại suy nghĩ. Ừ, có chuyện đó sao? Ta không nhớ. Với cả ta cũng không có ấn tượng gì với cái chợ âm phủ nào cả. Ừm, lúc đó em còn tặng cho cậu một chiếc vòng cổ. có đến túi nhung làm vật may mắn á. tôi đã nói rằng sẽ luôn đeo nó. Chẳng lẽ cậu không nhớ gì sao? À, cậu còn tặng em miếng ngọc bội cẩm thạch. Nh nhưng mà em lỡ đến mất nó rồi. Em, em xin lỗi. Túi nhung hả? Ngọc bội cẩm thạch? Chắc là không phải ta đâu. Trên đời này, người tên giống nhau không ít mà. Thành Mai thở dài. Nàng cho rằng có thể nàng nhận nhầm. Hoặc một người giàu sang phú quý như cậu Bạch đây, làm sao có thể nhớ tới đứa con gái chân lắm tay buồn được. Trầm ngâm một lát, nàng lấy lại tinh thần mà cứng rắn hỏi. Cậu có cách gì giúp em ra khỏi đây hay không? Em bị lừa ép tới đây, em chưa muốn chết. Một khai nheo mắt, âm trầm lắp. Hàng ngày họ sẽ đều đem cùm cúng tới đây. Chỉ cần cô ăn bát cơm cúng đó, Tất sẽ được ta phụ trợ ra khỏi nơi này. Một Kha vừa dứt lời. Nén hương trên bát cơm cũng vừa cháy hết. Vông hồn biến mất vào hư vô. Thanh Mai nhìn quanh và gọi. Nhưng hắn không hiện ra nữa. Đàn bưng bát cơm trắng lên ngang mặt. Thấy cơm đã thiêu nhớt từ bao giờ. Bởi thứ cơm mà ma đã ăn thì chẳng thể nào nguyên lành được. Nàng nhăn mặt bốc một nấm nhỏ cho vào miệng. Nhưng lát sau đã nôn thốc nôn tháo ra. Dù cố gắng, nhưng quả thật, mai không tài nào nuốt nổi bát cơm thiêu đó. Ôm bụng đối đến sang ngày thứ hai, Thanh Mai đã chờ được cơ hội để trốn thoát. Nhưng lúc con hậu đang tắp hương cắm lên bát cơm cúng, có quả trứng gà luộc bóc sẵn. Thanh Mai trời khỏi nơi ẩn nắp, đánh ngất nó từ đằng sau, rồi lấy đồ của nó mặc vào. Đúng lúc này vong hồn của Bạch Mộc Kha xuất hiện. Hắn lộ rõ vẻ giận dữ, nói với Thanh Mai. Cô định rời bỏ tôi thật sao? Cô đã bái được Vậy thì sống là người nhà hò Bạch. Chết cũng là ma hò Bạch. Cô không thể rời đi. Vong hồn Bạch Mộc Kha nói xong thì vụt biến mất. Trên mặt đất, con hầu từ từ ngồi dậy. Nó nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt sắc lạnh và u ám. Nàng hiểu ra, Bạch Mộc Kha đã nhập vào thân xác cô gái kia rồi. Thực chất là hắn ta không hề muốn cho nàng rời đi. Nếu như nàng nghe lời ăn cơm cúng, thì có lẽ đã sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Không hiểu tại sao, cùng là một người, mà thái độ của hắn đối với nàng hôm qua và hôm nay khác nhau đến như thế. Suốt cuộc hắn là kể như thế nào? Bạch Mộc Kha trong hình hài con hầu, lao về phía Thanh Mai, tấn công nàng. Nàng từ nhỏ đã phải làm việc vất vả, nên sức phúc không tầm thường. So với linh hồn yếu ớt, bị bệnh tật lâu năm, thì có phận hơn hẳn. Tuy vậy nàng vẫn nghĩ, đây chính là thiếu niên ngày xưa mua hết vải cho nàng, ở bên sông Như Nguyệt. Nên vì chút ân tình đó, nàng không nở ra tay, chỉ có thể né tránh. Nhưng Bạch Mộc Kha quyết không tha cho nàng, Hắn muốn nàng phải xuống cùng địa ngục để bầu bạn với mình. Sau khi tóm được Thanh Mai, Bạch Mộc Kha dùng hết sức bình sinh bóp chặt lấy cổ nàng, toàn giết chết. Thanh Mai bị tự vệ, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đã thương con hầu bằng một cú đạp thật mạnh. Con hầu bị văng ra xa, đầu đập vào cổ quan tài, tắt thở ngay lập tức. Linh hồn Bạch Mộc Kha phải lập tức thoát ra, Lúc này nhan cũng hết, hắn không thể hiện nguyên hình. Nhìn con hậu đã chết, trong lòng Thanh Mai vừa đau xót vừa sợ hãi. Chuyện này là ngoài ý muốn, là Bạch Mộc Kha đã ép nàng. Nàng mặc đồ tân nương cho con hậu, rồi đưa nó vào quan tài, nằm bên cạnh thân xác Bạch Mộc Kha. Sau đó đóng nắp quan lại, bình tĩnh đi ra khỏi căn phòng. Tại nhà họ Quế, mẹ con bà Hảo lúc này đang say xưa với những món đồ sinh lễ mà nhà họ Bạch đưa tới. Tặng ức được mẹ cho tiền để đi đánh bạc và hát cô đầu. Thâu đêm suốt sáng ba ngày ba đêm mới trở về. Thấy thằng con trời đánh từ xa, bà Hảo vội vã thu lại toàn bộ vàng bạc, trang sức vào trong rương, rồi giả vờ ngồi mai vá. Tặng ớt ngồi xuống đối diện, vừa cầm ấm trà tu ừ ực. Vừa liếc nhìn con Trúc bằng ánh mắt xăm xui. Con Trúc lườm nó một cái cháy má, rồi nói mát. Anh nhìn em cái gì? Em không có tiền cho vay vai đâu. Nói xong, nó muốn ngoại bỏ ra ngoài. tăng ức nhìn theo cười ý nhị. Nó đưa người về phía bà Hảo. Thì thầm. Ờ... Con Trúc nhà mình cũng đến lúc gả rồi đó. Mẹ không gả nó đi để ở nhà làm gì cho tốn cơm. Người ta 15 16 tuổi đã còn bồng con biết. Nó này 18 rồi chứ có tội gì nữa. Người làng đang rỉ tai nhau á là nó ý sưng cái sĩ rồi kìa. Nè, em mày chứ không phải lợn gà mà tất cả đi lúc nào cũng được. <cười> Vì chứ lợn nuôi càng lâu càng có giá. Chứ cái ngữ con này á mẹ không gả bán bây giờ. Để nuôi dạ của ma mà thèm trước. Bà Hảo buông kim chạy xuống, nét mặt đâm chiêu. Bởi thằng con bà nói đúng, bằng tuổi con trúc ở làng, hầu như đã lấy chồng hết rồi. Chẳng nói đâu xa, ngay như thanh mai cũng mới lên kiệu hoa về nhà chồng. Riêng đối với con trúc, nó luôn muốn tìm một đám khá giả để gả đi. Hiềm nổi, vẫn chưa chọn được đám nào ưng ý. Nói đi cũng phải nói lại. Người ta có câu, nồi nào úp vùng nấy, Con gái bà nhan sắc chỉ tầm trung, thuộc loại hay ăn vùng làm, cho nên muốn kén chọn cũng khó. Thấy bà Hảo còn đang suy nghĩ, thằng ất liền mở lời ngay. Phụ họ doãn ở làng vòng á, vừa hay đang muốn nạp thiếp. Con thấy con trúc cả cho nhà đó là hợp nhất. Cái ngữ ấy, nếu mà muốn làm chính thức, e là chỉ có thể làm bởi thằng nông dân quẹn, hoặc là thằng dắt ngựa chống cử quan thuật bà hảo câu mày khó chịu bởi câu nói của ất, chẳng lẽ con bà chỉ được như vậy thôi sao? ất lại bồi thêm, mẹ thấy xin lễ lúc gả con thanh mai rồi đó, nếu mẹ gả con trúc, có khi còn được hơn thấy đó. À, mà sao mày biết nhà họ giãn muốn nạp tiếp? Hơn nữa một khi tin tức truyền đi như vậy, hẳn là có nhiều người cũng muốn gả con rồi, có khi nào để đến lượt em mày? Lần trước tổ tiên phù hộ Nên con thanh mai mới được chọn May mắn dễ gì tới những hai lần thì mới nói Việc đi ăn chơi Không phải là vô bổ Nhờ tới những chốn đông người Nên tin tức của con vô cùng nhảy bén đó Thằng ớt chỉ tai nói nhỏ với bà Hảo Nét mặt đâm chiêu Căng thẳng của bà ta từ từ giãn ra Bà đưa khăn lên che miệng cười Bà cảm thấy thằng con trợ đánh bữa nay quả là được việc. Sau khi thời thở vẽ tranh cho con trúc, bà hảo tất tả tìm mụ mối để thương lượng. Lần dở bức tranh kiểm tra, bà mối liền nhổ bãi nước chậu xuống đất, nhíu mày nói: gớm nữa, bà nên con bà cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Vẽ điêu như thế này, chẳng hóa ra là lừa nhà trai sao? Tôi còn ảnh hưởng tới uy tín của tôi nữa. Bà Hảo không ngờ bị bà mối vỗ mặt như thế này. Dúi vội tai bà ta một sâu tiện, nhẹ nhàng phân buồn. Con tôi à, cũng đâu phải thuộc dạng xấu xí. Đợi đến khi đám cưới, tôi sẽ trang điểm cho tân nương thật đẹp. Chắc chắn nhà trai không có ý kiến gì đâu. Xưa. Nhưng mà người và tranh khác nhau xa quá. E là khó khăn đó. Nhà trai mà phát hiện ra được thì... Xê! Nè! Cái này bà không nói thì nhà trai đâu có ai biết Nếu mà mối hôn sự này thành Tôi xin báo đáp bà gấp 10 lần chỗ này Ê, Thôi được rồi Bà để tôi cố gắng xem sao Bởi cậu cả nhà họ doãn lấy lẽ Nhưng cũng tuyển chọn rất cao Tôi vẫn cần gặp qua tiểu thư nhà bà một lần nữa Nhắm cho kỹ Rồi coi có cân nhắc được hay không Nếu không được thì mong bà thứ lỗi tôi <cười> Đương nhiên rồi, nếu được thì tốt, không được cũng chẳng sao mà." Bà mối vừa quay đi, bà Hảo đã chống nạnh lẩm bẩm. <cười> "Còn bà mà không gả đi được, bà bắt chúng mày trả gấp 10." Do nỗ lực của bà mối, cuối cùng bà Hảo cũng được như ý nguyện. Bà vô cùng vui sướng và tự hào, bởi cuối cùng con gái cũng được gả vào hào môn. Tuy nhiên sau khi đem khoe khắp sớm, người ta lại rỉ tai với bà. Thực chất họ doãn lần này tuyển vào, không chỉ một, mà tới tận tám người con dâu. Và con bà Hảo là người thứ tám. Sơn sùng bởi con gái chỉ được tuyển chọn sau chót. Bà Hảo đành lũi nhanh về, âm thầm chuẩn bị cho lễ cưới. tin tức cũng sớm được đến tai con Trúc. Nó dậy nảy lên, nhất định không chịu gã cho cậu cả họ doãn. Bà Hảo đã trót nhận lễ vật, nên đành xuống nước năn nỉ. Còn à, cổ nhân có câu, thà làm thằng chột xứ sáng, còn hơn làm vua xứ mù. Còn về làm lẽ nhà đó, cũng sướng gấp bạn lận ở nhà thường dân chân lắm tay bụng mặt. Nhưng mà người ta cũng bảo, thà làm đầu gà, còn hơn làm đối phượng đó. Nói bậy, chỉ những kẻ ghen ăn tức ở mới nói như vậy. Tối đời đĩa thường muốn đeo chân hạt, bám vào được đuôi của cậu cải dãng không muốn lại muốn trút đầu vào đích trâu của thằng nông dân mày dại lắm con à bà hảo còn nhấn mạnh thêm tao đã nhận lễ vật rồi nếu mày còn cứng đầu thì cô chừng đắc tội với dãng phủ rồi tai họa giáng xuống cả nhà đó con trúc im lặng không nói gì thêm nữa đúng ngày đã định dãng gia đem kiệu tới rước châu trước khi về phủ Tám chiếc kiệu tập hợp tại miếu ông tơ bà Nguyệt để tân đương thắp hương cúng bái và nghỉ ngơi. Bây giờ có người trong đám gia nhân phát hiện ra có một thiếu nữ bị ngất lịm ở trong miếu. Ai nấy đều xôn xao tìm cách cho nàng tỉnh lại. Đúng lúc này, lại có tiếng hô hoáng thất thanh. Tân đương bỏ trốn, Tân đương bỏ rồi! Bà mối lẫn gia nhân hòi doãn đều nháo nhát cả lên. Bà mối lật dở từng chiếc khăn che mặt để xác định kẻ tẩu tán. Bà kêu lên, là tiểu thư họ phạm, chính là cô ta. Người mà bà mối nhắc tới chính là trúc, bởi trúc từ bé được khai tên theo họ mẹ. Tìm khắp mọi nơi không thấy tâm hơi của trúc, chỉ còn lại bộ đồ tân nương à cởi ra ném tên kiệu. Bà mối liền nảy ra một ý, bà nói, không đủ tám tân nương, cả đám chúng ta sẽ càng tội tắc tách. Không những tiền công tiền thưởng bị cắt mà lỡ như doãn phủ nổi giận sẽ giáng tội đó. Thôi thì chỉ còn một cách cuối cùng thôi. Bà sai người thay hỷ phục cho thiếu nữ đang ngất liệm bên trong miếu trang điểm cho nàng thành tân nương sau đó đưa lên kiệu thay thế cho Phạm Ngọc Trúc. Việc nạp thiếp tại nhà trai không trình trang như lúc cưới chính thê. Chẳng cách cưới hay cổ bạn Hòa doãn chỉ mở duy nhất lối cửa sau Để tám chiếc kiệu đi vào Sau khi bái lại trưởng bối Các thân nương được dịu vào trong Cùng một căn buồn Để chờ gặp thân lăng Duyên cô nương thay thế cho Phạm Ngọc Trúc Vì còn chưa khỏe lại Nên được đưa tới phòng riêng chăm sóc Đại công tử sau khi tới gặp các tân nương dở khăn trùm đầu của từng người Nét mặt lộ vẻ hài lòng Chọn ra cô ưng ý nhất giản công tử đưa tới buồn riêng để cô ta hầu hạ. Quế Thành Mai tỉnh dậy trong một căn buồn vừa lạ vừa quen. Nàng cuối nhìn xuống trang phục trên người mình, cảm thấy sợ hãi. Rõ ràng nàng đã thành công trốn khỏi bệnh phủ. Vậy tại sao trên người vẫn mặc khỉ phục? Cánh cửa buồn hé mở ra, một người phụ nữ trung tuổi đi vào. Nhìn thấy Thanh Mai đã tỉnh lại, bà ta lộ vẻ vui mừng, lẫn khó xử. Thì, thêm lại, đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? À, đây là Doãn Phủ. Còn cô là được tôi cứu sống đưa về đây đó. Người đàn bà kẻ càng ngồi xuống bên cạnh Thanh Mai. Vừa nghe tới hai chữ Doãn Phủ, Mai trở nên run rẩy lạnh toát chân tay. Nàng vừa thoát khỏi bạch phủ Bây giờ lại vào doãn phủ Đúng là ông trời triêu người Sao? Sao tôi lại mặc trên người thứ này? Biết thành mai đang vô cùng khó hiểu Người đàn bà nói luôn không chút vòng vo. À, chúng tôi rước dâu ngang qua ngôi miếu cổ Thấy cô nằm trong đó bất tỉnh Mạch đập rất là yếu ớt Đúng lúc có một thân nương trong đoàn bỏ trốn Tôi bắt đắc chỉ mới phải đưa cô lên kiệu để thay thế. Đây chính là duyên kiếp của cô. Doãn vũ là hào môn. Một cô gái tứ cố giàu thân như cô, được bước chân vào đúng là phúc phận. Cô nên biết trân trọng đi. Nhớ từ nay, cô tên là Phạm Ngọc Trúc. Thành mày nhíu mày ngạc nhiên. Phạm Ngọc Trúc sao? Có phải là con gái của bà Phạm Ngọc Hảo bờ lẻ của thầy Đồ Quế Thanh Triệu không? Hả? Cô biết cô ta sao? Tới lúc này, bà mối nhìn lại, liền cảm thấy Thanh Mai có chút quen thuộc. Sao? Cô rất giống tiểu thư nhà họ Quế đó. À, cơ, cơ, không phải, không phải là tôi. À, tôi sao có thể là con gái nhà thầy Đồ được? Bà mối này không phải người lần trước làm mối cho Thanh Mai bà cậu hai nhà họ bạch nên không nhận ra nạn bà ta gật đầu ờ, không phải thì tốt giờ công an ngoãn ở lại đây đi coi như báo đáp ơn cứu mạng của tôi bằng công thì cả hai chúng ta đều mang tội lại liên lụy tới cả nhà thanh mai suy nghĩ hồi lâu nghĩ tới bản thân nạn cũng chẳng còn gì để mất bởi máu mũ chẳng còn ai hơn một điều Nàng luôn là cái bia đỡ đạn cho mẹ con nhà bà Hảo kia. Lần trước chính họ tham tiền ép nàng lấy cậu Bạch. Báo hại nàng xích bị chôn sống. Giờ đây nhờ phúc của Ngọc Trúc nàng một lần nữa bất đắc dĩ trở thành tiếp thất của cậu Doãn. Thật là trớ trêu Nhìn thẳng vào bà mối Thanh Mai khẳng khái nói à, tôi thật chứ bà tôi là trẻ một hôi thân quyến chẳng còn ai cả. Nếu giờ này tôi ra ngoài kia và trần một chuyện với đại công tử, tôi cũng chẳng mất mát gì. Có lẽ người chịu thiệt duy nhất chỉ là bà tôi. Bà mối tái mặt. Bà không ngờ cô gái trước mặt lại không ham hư binh, lại không có gia đình. Bẻ nghiêm nghị không còn. Bà ta xuống nước nhăn nhó vang sinh Đừng mà, tôi xin cô nể tình tôi đã cứu cô. Đừng có tiết lộ chuyện này. Cô làm tiếp tất nhà họ Doãn không sung sướng hay sao chứ? Mai chỉ vốn dĩ muốn dọa bà mối, chứ thật chất nàng cũng không muốn làm lớn chuyện này, gây khó khăn cho bà ta, cũng là đẩy bản thân vào thế bí. Bởi nếu họ Doãn mà điều tra, sẽ lộ ngay thân phận của cô. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa nghĩ ra kế sách vẹn toàn để vừa thoát khỏi được tình cảnh này, vừa giúp được bà mối qua ải. Hai người một già một trẻ còn năm chiêu tư lự. Thì bỗng ở ngoài sân có tiếng huyên náo ẩm ỉ. Bà mối chạy ra xem tình hình. Một lúc cá lâu mới quay lại. Nét mặt lộ vẻ căng thẳng. Có... có chuyện gì với ba? Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà cậu cả đang cho gọi tất cả tân nương tập hợp ở nhà chính đấy. Tôi... cũng phải đi sao? Bà mối còn chưa kịp trả lời. Cánh cửa đã bị mở bùng một tên gia nhân nói vọng vào. Nếu tần nương đã tỉnh lại, hãy mau mau ra ngoài đi. Cậu cả đang chờ gọi đó. Bất đắc dĩ, thanh mai đành phải đi theo bà mối tới sảnh chính. Trợ cô gái vừa hầu hạ doãn thiếu gia, bảy cô còn lại xếp thành hàng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong nhà, ngồi đối diện với cậu doãn là một vị khách, tuổi chừng ba mươi. Điều bổ hắn ta trông vô cùng ngông nghênh. Cậu cả hội Doãn nổi tiếng ăn chơi, không sợ trời, không sợ đất, nhưng trước người đàn ông này lại tỏ ra khúng nấm. Chỉ vào bảy người vợ, cậu Doãn nói, um, trong số này à, tùy ý anh chọn lấy ba người. Vị khách ngồi bắt chân chữ ngủ, tay cầm quạt phe phẩy, mắt liếc nhìn dáng tiếp tất của chủ nhà, nở một nụ cười đắc ý. <cười> Cầu Doãn quá là người biết hưởng thụ đó. Thì ra trước đây, Cầu Doãn từng thua bạc. Điều quan trọng là trong lúc hết tiền, hắn đã mạnh mồm tuyên bố sẽ dùng ba người vợ để thay cho tiền đặt cửa. Xui cho hắn, hôm đó vận đen đeo bám, không những thua bạc cháy túi. Hắn cũng bị vạ miệng bởi câu hứa trên. Chính vì lẽ đó mà hôm nay có sự việc đòi người như vậy vị khách kia chính là chủ nợ của cầu doãn, nhằm đúng lúc hắn nạp tiếp đến để mà quấy rối đi một lượt nhìn ngắm bảy người vợ vị khách lạ dừng trước quế thanh mai vẻ đẹp của nàng dường như khiến cho hắn ta say đắm không chút chần chừ vị khách chỉ vào thanh mai và nói to người này vì trước đó chưa được tận mắt nhìn thấy thanh mai Cậu Doãn đã để mất người đẹp vào tay kẻ khác. Giận cá chém thức, hắn liền trúc hết mọi tội lỗi lên đầu đám gia nhân và bà mối. Trái lại, chú nợ lại vô cùng hài lòng, vì lần này bỗng nhiên có được gia nhân. Thanh Mai bất đắc chỉ một lần nữa lên kiệu, rời khỏi phủ Doãn, để đi theo vị khách chưa rõ họ tên. Khi tới nơi, nàng mới vỡ lẽ ra. Người đàn ông đó không ngờ lại chính là cậu cả của nhà họ Bạch. Bạch Thời Kha Đi hết một vòng, cuối cùng nàng lại trở về Bạch Phủ. Số phận thật là trớ trêu Thanh Mai vô cùng sợ hãi. Bởi nếu như có người trong phủ nhận ra nàng, chính là mợ hai đã bị chôn sống cùng với chồng hôm nào, thì sẽ nguy to. Sự lo lắng của nàng không hề thừa. Bởi ngay khi vừa trông thấy nàng, người quản gia đã nghi ngờ. ở vị này thật sự rất giống với mỡ quế thanh mai đó. Bạch thời ca quay trở lại nhìn với ánh mắt ngờ vực, hắn hỏi, ờ, nàng tên gì? trong lòng thanh mai trung rẫy nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. nàng đáp, tiểu nữ họ phạm, tên là ngọc trúc. Bạch thời ca tặc lưỡi nói nhỏ với viên quản gia, ơi. Có lẽ là người giống người thôi. Bợ mai đã uống rượu độc, sao có thể sống sót chứ? Từ vậy với bản tính đa nghi, Bạch Thời Ca vẫn lệnh cho viên quản gia họ thôi đi kiểm tra lăng mộ. Đồng thời tới Doãn Phủ để hỏi về lý lịch của Thanh Mai. Thôi quản gia đi mất nửa ngày, thì trở về bẩm báo. Việc quật mộ là điều tối kỵ, nên nô tại không thể chứng thực nhị thiếu phu nhân còn trong đó hay không tuy nhiên phía doãn phủ cũng đã cho xem lý lịch của tần được, quả nhiên là họ phạm, có thể là lão nô đã đa nghi rồi. vậy tốt, vậy có thể yên tâm rồi. nhìn thấy thô quảng gia còn ngập ngừng, như có điều gì chưa dám nói, thời ca mới thấp giọng hỏi, còn chuyện gì sao? bẩm cậu, có chuyện này lão nô cần bẩm báo. Mười ngày trước, cô hầu gái chuyên lo việc cúng cơm cho cậu hai đã bỏ trốn. Có người thấy nó ra khỏi phủ nhưng không trở về. Nô Tài cũng đã cho người truy lùng khắp nơi. Tuy nhiên, um... Thời khai dơ tay nhắc lời vị quản gia. Hắn nói, bằng mỗi giá phải tìm được nó. Bắt được xử lý ngay tại chỗ. Hôm đó, Bạch Thời Kha cho gọi thanh mai vào hầu Hí hưởng vì có được người đẹp Hắn không ngờ Đêm ấy lại là một đêm ác mộng Nửa đêm Người trong bạch phủ bị tiếng hét thất thanh của cậu cả làm cho nháo nhát. Hỏi ra mới biết, lúc chuẩn bị ân ái với cô Trúc, Bạch Thời Kha đã thấy hồn ma của cậu hai hiện về, đứng ngay đầu giường, nhìn chầm chầm vào hắn với vẻ mặt tức giận. Sau khi Bạch Thời Kha rời khỏi phòng, Thanh Mai liền lấy bát cơm cúng dưới gầm giường, thổi tắt khương và mỉm cười đặc ý. Quả nhiên đó là chiêu trò của nàng, Chính nàng đã gọi hồn người chồng chết hiểu lên Để dọa nạt cậu cả Vừa hụt khẩn Vừa xen lẫn sợ hãi Đi về phòng của chính thức Bạch Thời Kha cầm ấm trà tu ở ngực Tuy nhiên bị rung rẩy Mà quá nửa đã chảy ra ngoài ướt đẫm ngực áo Cương mặt của hắn vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng Chính thức là nàng Nguyễn Thị May Khẽ phe phải quạt cho chồng Cho an ủi Mình không sao chứ có khi nào mình quá chén nên trong gà hóa cúc không? À, sao có thể được? chính mắt ta trông thấy nó đứng ở đầu giường. mặt mũi tái dại đi. nhưng mà ánh mắt thì sắc lạnh nhìn ta trừng trừng đó. mày khẽ đặt tay lên vai chồng, nắng bớt và soi dịu. một kha, nếu thực sự hiện về á, thì chắc là có nguyên cho. hãy tìm hiểu trước đi, để đáp ứng cho người chết. Giúp họ yên lòng ra đi. Chẳng phải chúng ta đã cưới vợ cho nó rồi sao? Còn gì chưa đáp ứng chứ? Ngày mai tiếp sẽ đi mời thầy về làm lễ câu siêu. Đồng thời mua thật nhiều vàng mã đốt cho cậu ấy. Còn bây giờ, cậu hãy nghỉ ngơi đi cho khỏe. Nhìn thấy điều bộ mời gọi của vợ lớn, thời kha hiểu ý, bé bổng nạn lên giường. Bao nhiêu hầm hực chưa được giải tỏa? lúc ở phòng vợ bé bây giờ đều phát tiết lên người thị mây chiêu trò của Thanh Mai chỉ là cách đối phó tạm thời về lâu về dài sẽ dẫn đến tác dụng ngược hơn nữa một khi quá 49 ngày nàng sẽ không tỉnh được một kha về nữa nhớ lại lúc trước kể từ dạo phát hiện ra khả năng nhìn thấy người âm của mình ba tháng một lần lấy cớ mang vải đi bán Mai lại đến chợ âm phủ Tìm ông lão bố dạo năm nào để nói chuyện. Nhờ đó mà được ông ta truyền lại cho vài chiêu trong nghề tại Pháp. Mai thông minh sáng dạ, học hỏi rất nhanh. Vì vậy mà một thời gian ngắn đã thuộc lòng những khẩu quyết và thần chú gội hồn được ông lão truyền dạy. Không ngờ bây giờ lại có dịp dùng đến. Tuy nhiên do chỉ thi thoảng được học, không có bài bản, nàng bốn dĩ chỉ nắm được những mánh khóe con con. Tại nhà họ Quý, bà Hảo và thằng Ất đang cầm cụi, kiểm đếm số sinh lễ đã nhận được từ lúc gả con trúc. Thằng Ất đưa tay lên cổ, nhăn nhỏ nói Â, đau quá, muốn rộng đầu. Bà Hảo đánh đét vào đùi nó, trời mắng Mày tháo ngay mấy cái chuỗi hạt ra, đeo nhiều như thế chẳng gãy cổ à. Thằng Ất cười cười, tháo những cái chuỗi châu báo ra, bỏ lại vào trong rương. Lúc này trên cổ nó hằng lên những vết bầm đỏ Như ngón tay người Bà Hảo trông thấy Liền giật mình nói Mày làm sao thế kia Sao trên cổ toàn vết hằn vậy Tăng ớt nhớ lại chuyện mây mưa quá đà đêm qua Với mấy ả đào trên phố huyện Thì tặc lưỡi nói Ê, tại mấy con để cho tú phường đó Chúng nó trời ác quá Mày ngu lắm con à Suốt nhảy đốt tiền vào cái chỗ mấy Không thấy tiếc hay sao Cưới một con vợ về chẳng sướng hơn à tất cả đi kiếm việc mà làm Tao không có nuôi báo cô mãi được đâu Nói là nói vậy Nhưng bà hảo ngoài cứng trong mềm Lại chỉ có duy nhất thằng Ất là con trai Nên mặc nhiên chịu chuộng Ất đòi hỏi cái gì bà đều đáp ứng Ất cũng biết vậy Nên toàn hứa suông Rồi đâu vẫn vào đấy Chẳng chịu làm ăn gì Nhìn số của cải chất trong rương Ất liếm môi Trong đầu nảy ra một ý Nó liếc nhìn bà Hảo với vẻ tinh quái <cười> Mẹ à, Vì ta thường nói Tiền ở trong nhà là tiền chữa Tiền ra ngoài là tiền đẻ Đứa mẹ cất trong rương á, Thì chỉ có hào đi Sao không dùng đi buôn bắn Bắt tiền đẻ ra tiền Bà Hảo xưa nay chỉ quanh quẩn Ở xóa nhà Nào biết làm ăn ra sao Bà tặc lưỡi đắp. Cũng biết thế. Nhưng mà bán cái gì, buôn cái gì mới được. Thằng ớt kế sát tay bà Hảo, mà thì thầm. Trong các loại buôn á, buôn người là nhanh dạo nhất. ha cái gì? Buôn người hả? Thằng ức nhăn mặt, lấy tay bịch miệng bà Hảo. Mẹ nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Ý còn là ta mở lầu xanh, giữ trên huyện á, tha hùng bạc. Trời ơi, mày tưởng mở ra mà dễ ha? Thiên khoản lo lót cho quan phủ cũng tốn cả đống tiền, chỗ này cũng chưa có đủ đâu. Rồi còn tiền thuê cái đám du côn du đảng tới bảo kê, tiền xây lầu, tiền thuê đất nữa. Thằng ếch vội tay. Chẳng phải con gái mẹ bây giờ đã làm dâu nhà giàu rồi sao? Con rể của mẹ là cậu cả Doãn giàu có ăn chơi nước tiếng tôi con gái mà không nhờ giả được chuyện gì, chẳng hóa ra là trồng hoa cho người ta hái sao. À, nhưng mà nó cũng chỉ là tiếp thất, lại mới về phủ. Nếu cậu Doãn để mắt đến nó thì mai ra. Bằng không cũng chẳng hy vọng gì. Bà vừa dứt lời, thì phải giật mình vì tiếng gọi khẽ. Mẹ, mẹ ơi! Bà Hảo và thằng ức bị cái giọng nói thiều thào làm cho hốt hoảng. Hai người quay ra cửa, há hốc mộm vì kinh ngạc. Con Trúc đã lù lù đứng ở đó từ lúc nào. Trời ơi, có con tôi! Trúc, Trúc, sao con lại về đây? Nhà chồng con cho con lại mặc hay sao? Thế độ đạc đâu? Sao về tay không vậy? Thấy con Trúc im lặng, bà lại tiếp Con sao vậy? Chồng con không cho gia nhân theo hậu hay sao? Quá đáng thật! Không cho tỷ nữ đi theo cũng được. Đến gói bánh làm quà cũng không có nữa. Đúng là nhà giàu mà không hiểu lễ nghĩa gì hết. Nói một thôi một hồi, bà Hảo cảm thấy có cái gì không đúng. Nhìn dáng vẻ bơ phờ nhếch nhác của con trúc thì không giống một tân nương trở về nhà đẻ lại mặt chút nào. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Bà dắt con trúc vào trong nhà, dúi nó ngồi xuống ghế. Bà và thằng ất đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn con trúc cố đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Con Trúc thấy bà mẹ cùng với anh trai chỉ quan tâm hỏi hang về quả cáp mà chẳng thèm đói hoài gì tới nó, thì vô cùng tuổi thân lẫn thất vọng. Khẻ lắc đầu, nó đáp gọn lỏn Con trốn về đó. Con không làm dâu hồi dõi đâu. Câu nói của con Trúc làm bà Hảo và thằng ức hoảng hồn. Bà Hảo ôm ngực, chỉ vào mặt con gái. Mày mày muốn hại chết mẹ mày hay sao? Trời ơi là trời! Con ơi là con! M mau, mau về dọn phố ngay lập tức cho tao. Nhà này không có chứa mày đâu. Con, con không muốn làm thiết tất cho người ta. Chứ bây giờ mày muốn làm cái gì? Con ơi là con! Tao đã nhận sinh lễ. Bây giờ mày bảo tao phải làm sao? Không lẽ đem trả lại à? Đúng đó, mày mau trả lại đi. Bà Hảo dí tay lên trán con. Trời đại nhiễm. Đúng là cái loại ốc bã đậu mà. Cơm không muốn ăn, lại muốn ăn đất sao? Phú Họ Doãn bao nhiêu người muốn vào? Còn mày... Bà ôm ngực thở dốc, vì sắp lên cơn hen suyễn. Thằng ớt chạy lại đỡ. Nó quay sang hỏi em gái. Trời, mày trốn về đây có ai biết hay không? Con Trúc lắc đầu. Thằng ớt vội ra ngoài nhìn trước ngó sau, rồi đóng chặt cửa. Nó nói, Bây giờ hai người nghe tôi. Mẹ ơi đừng có bụ luôn bù lo lên. Con chút đã ra khỏi nhà, coi như chúng ta hết trách nhiệm rồi. Việc giữ người là việc của Hồ Doãn. Nếu mà họ tới đây tìm, ta cứ nói là không biết. Nh như vậy có được hay không? Ngộ nhỡ họ phát hiện được thì sao? Chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cho mấy người nhà chúng ta biết thôi. Mẹ hãy căn dặn con thơ của Ngài giữ bí mật. Còn từ bây giờ, Con Trúc cấm được ra ngoài nữa bức. Giờ đó chứ. Con Trúc tiêu nghỉu. Tưởng đâu về nhà sẽ được tự do. Ai ngờ lại bị giam lỏng. Nó ấm ức lắm. Nhưng cũng đành phải chịu. Bởi cũng chẳng còn cách nào. Lại nói Phủ họ Bạch lúc này vô cùng náo nhiệt. hồn ma của cậu hai bất ngờ hiện về. Trong đêm động phòng của cậu cả và cô Trúc. Các sư thầy được mời đến tụng niệm làm lễ cầu siêu cho người chết, ba ngày ba đêm. Tiếng gọ mỏ, tiếng tụng kinh thâu đêm suốt sáng. Trong phòng cầu cả lúc này không có một ai. Cậu cả nằm liêm diêm trên trường kỷ. Bỏ mặt mọi ồn ào bên ngoài cánh cửa, cùng với những tiếng tụng niệm kinh Phật, vọng ra từ bên trong từ đường. Dù Bạch Phủ đang làm lễ, nhưng bản tính háo sắc, khiến cho hắn không thể bỏ qua được những bóng hồng lướt qua lướt lại trước mặt. Vì thế sau khi gọi hai tân nương mới đưa về từ Doãn Phủ tới Hậu Hạ, Bạch Thời Kha mãn nguyện, đuổi hết tất cả ra khỏi phòng. Một mình nằm hưởng thụ dư âm của cuộc mây mưa. Bên cạnh hắn, chiếc lưu đồng vẫn đang tỏa ra hương trầm thơm ngát. Khối trầm bay lên nhẹ nhẹ, lãng vãng trong không gian mờ ảo. Bởi căn phòng đóng kính cửa, khiến cho ánh sáng khó mà lọt vào. Khói miệng thời ca khẽ nhích lên Đôi môi mấp máy Em Trúc à Tới đây nào Trong khi trí ốc trang tưởng tượng tới thanh mai Bạch thời ca bất ngờ Bị một giọng nói âm u ma quái Thì thầm sát ngay bên cạnh Làm cho tỉnh mộng Khôn hồn Thì tránh xa vợ tao ra Bằng không Bằng Không tạo giết Bạch Thời Kha hoảng hốt ngồi bật dậy. Gã nhìn quanh quốc một hồi không thấy một ai. sống lưng lạnh toát. Hắn luống cuốn mặc quần áo, rồi chạy ra khỏi phòng. Câu nói của vị quản gia một lần nữa vẳng lên trong tâm trí. Vị này thật sự rất giống với mọi quê thành Mài đó. Bạch Thời Kha nghĩ ngợi. Có khi nào vợ lẻ của hắn có dung mạo giống với người vợ minh hôn của Bạch Mộc Kha nên em trai hắn mới hiện về đòi người. Hay là còn lý do nào khác? Bạch thời Kha là kẻ ăn chơi nhưng hắn đồng thời cũng là một tai cáo dạ. Bằng cái đầu có sỏi hắn bắt đầu lập luận và sâu chuỗi mọi vấn đề. Suy nghĩ của hắn lúc này thiên về giả thuyết thứ hai. Có tiếng ho khụ khụ vọng ra Từ trong buồn ngủ của Bạch Lão Gia, cắt ngang dòng suy nghĩ của thời kha. Để thể hiện mình là đứa con có hiếu, hắn mau chống vào vấn an cha. Bên cạnh Bạch Lão Gia đang là hai người vợ, cùng ba đứa hầu gái ân cần chăm sóc. Trong khi bà vợ cả bưng bát thuốc, bón từng ngụm nhỏ cho chồng. Bà thứ hai cầm khăn lụa, nhẹ lao khóe miệng. Hai đứa hầu gái đứng hai bên, một đứa cầm quạt phe phẩy. Một đứa bưng cốc nước ấm, chờ lão gia uống xong sẽ xúc miệng. Đứa còn lại quỳ trên mặt đất, nắng bớp hai chân. Thời Kha cung kính hội thâm. Ờ, thưa cha, hôm nay cho thấy trong người như thế nào? Bạch lão gia ra hiệu cho hai bà vợ đang mình ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào thời Kha, rồi khẽ nói. Đã có tình tức chỉ của Kim Kha chưa? sau trời này vẫn bật vô ẩm tính vậy? một Kha mất, nó đã vắng mặt. Chẳng lẽ đợi ta chết rồi nó mới lo đậu về hay sao? Ờ, bẩm cha, con đã biên thư cho em trai. Chắc em ấy cũng đang trên đường về rồi. Từ phủ An Bình về đây, không phải là gần. Nó đi một lần là biệt tâm. Chẳng cần biết đến lão già này ra sao nữa. Sau khi ho lên một tràn dài, Bạch Lão Gia lại nằm vật xuống chiếc ghế tựa, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Sau khi hất tay ra hiệu cho tất cả lui ra, Bạch Lão Gia thì thầm. Tiếp tục biên thư cho nó, ôi thúc nó mau trở về. Đêm qua ta mờ thấy tổ tiên nhà họ Bạch đứng ở đầu giường trò. Có lẽ họ đến để đón ta đi. khép cánh cửa buồn lại, bạch thời kha tiến vào gian chính, nơi các vị cao tăng đang tùng niệm. hắn cung lặng lẽ quỳ xuống, chấp tay cung kính. tuy nhiên không hiểu hắn cầu nguyện điều gì, mà ánh mắt lại trở nên sắc lạnh.